47. Bum, tiếng 47. Bùm, tiếng nổ vang lớn như muốn xé cào toàn bộ khu vực, tất cả mọi thứ đổ vỡ tan tành. Khu học sinh chạy tán loạn, hỗn độn như là một trận chiến tranh thời cổ xưa. Cảm nhận được toàn xương thịt như đang cho thành từng mảnh. thể là hết, cùng lại từ sáng của hai con người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, coi như đã còn dấu chấm. Hết rồi, tạm biệt Trần gian Ừ, nhưng đôi mắt của nó dần mở ra, chẳng có gì đổ vỡ, hơn hết xung quanh vẫn là bình an. Thật may là nãy giờ, chỉ là nó tưởng tượng mà ra, vì chỉ có cả nó và thiên vũ đều được tắm bột miễn phí. Một lần nữa, Latro lại bẩn cọt bọn nó, quỷ quái, quả bơm đó là bơm bột mì, không một chút hiểu nguy. Thiên vũ vẫn nhắm nghiệm mắt, mặt chính đầy bột thấy bộ dạng đó của hắn, nó bật cười, lay lay người của hắn. hay, Thiên Vũ, không sao nữa rồi, hoàn toàn bình yên." Vũ từ từ mở mắt ra, sau đó ôm chặt lấy nó. "Không sao rồi, này quá." Nó trơ mặt ra, gõ gõ vào lưng của hắn. "Ha, mờ quá cũng không nên ôm tôi chặt đến thế chứ." Sau đó, Vũ và nó bước ra ngoài, trong bộ dạng đầy ngỡ ngẩn. Nhưng vẽ bề ngoài lúc này chẳng là mấy quan trọng, an toàn là may mắn rồi. Nhưng trong bụng, Thiên Vũ vẫn còn tức anh ách, rõ ràng Blackrow muốn rùi dẫn khinh bị bòn hắn mà. Vụ này mà không giải quyết triệt đẩy, hẳn biết là sẽ còn thêm nhiều rắc rối nữa sẽ xảy đến. Vì vậy từ nay phải cẩn trọng và tìm ra một biện pháp nào đó để xử lý ngay cái mùa Blackrow này. Bước ra ngoài, cả một toán học sinh xấm lại phía Thiên Vũ, hoàn tâm xấm xích dữ lắm, nở ra rìa. Thiên Vũ à, anh có làm sao không? Ôi, bồn nổ mà anh vẫn bình yên à, thật là anh hùng quá đi, nhưng sao người anh lại dính đầy bột mì thế này? Cái còn hàm này, hót bò Thiên Vũ có dính cả tá bột mì thì vẫn đẹp trai như thường, mà mày còn nói nữa, tao bình mày đấy. Thiên Vũ à, để em lao like cho nào. Phụ thợ dài, nhũng vai đầy mệt mỏi nhìn nó, chẳng hiểu sao nó lại thấy bực, dọng chân rầm rầm, sau đó mặc kệ hắn ta mà bỏ đi về phía trước. Bỏ Minh Hoàng từ đầu chạy đến chỗ của nó, thay thế liền hỏi dồn. Nhất Bảo và Ngọc Châu đâu? Ngọc Châu bị sốc, xỉu và được đưa đến phòng y tế rồi. Còn cô không sao chứ, tại sao người lại? Chưa để cho Minh Hoàng nói hết câu, đúng hơn là quan tâm hết. Nó đã cắt lời Trò đồ của Blackrow chả có gì nguy hiểm ở đây cả Là bơm bột mì Nghe vậy hoàng xế tay chặt lại Hẳn cảm thấy vô cùng tức tối và đai nghiến người con gái đó Không biết thật ra cô ta là ai Lúc này hắn mới chợt nhờ đến Thiên Vũ liên hỏi tiếp Vũ đâu? Phan bù kính rồi kìa Khiếp, hắn ta chắc sắp trở thành hotboy bột mì được rồi đó Hoàng khẽ bật cười vui vẻ trước điều bộ đáng yêu của nó, nhưng chợt gương mặt của hắn lại lạnh lùng trở lại. Lòng đào thác khi nghĩ về sợi dây truyền rịnh mòn, hắn tự nhủ lòng phải cố lên để chờ kết quả ADN vào buổi chiều, và dù kết quả có thế nào thì nhất định cũng phải vượt qua cho bằng được. Sau đó, Hoàng dẫn nó tới phòng thay đồ để bỏ cái bộ dạng lãnh đen ấy, rồi đi cùng tới phòng y tế thăm Ngọc Châu. Thật may là con bé không bị làm sao cả, nên có thể vui chơi lại như bình thường. Nhưng có lẽ bây giờ, bất kỳ ai trong số bọn nó đều không thể tránh khỏi mối bận tâm. Latro. Sau giờ ăn trưa, bộ ba có hẹn khai trưa một quán trà sữa của một tiểu thư nhà hội Lý. Một cô gái có tính cách độc lập, nên không phụ thuộc vào cha mẹ, luôn cố gắng sống bằng chính sức lao động của mình. Và cả nó và Ngọc Châu cũng đi cùng. Cảm ơn các bạn đã đến quán của mình uống thử, mừng khai trương nha. Các bạn dùng gì? Cô tiểu thư nhanh nhậu nói bằng cái giọng rạng rỡ đáng yêu. Bạn Hà trân châu hết, và một đi thạch đắng nha chị. Bảo cười đáp đòi mắt ảnh lên cái vẻ dịu dàng đầy cuốn hút. Cây máu hoàng thư trong nhẵn ngọc châu lại nổi lên, còn bé chọc thấy lòng khó chịu đến lạ. Châu đỏ mắt lườm lườm bảo, nhưng lại quay sang nói thì thầm với nó nè thoại mi cậu xem anh nhất bảo kìa lại bắt đầu rồi đó chả coi sự có mặt của tớ ra cái gì cả nã nhà rằng cười tinh nghịch miệng sao anh ấy yêu cậu là được rồi ghen gì cho lắm thế này lại còn cười trên nỗi đau của người khác đấy hử cậu xấu tính thật đấy chầu trời môi rồi nhau nó một cái thật cao rồi ly trà sữa thơm ngon được đặt nhẹ lên bàn nã nghệt mặt ra Nói bằng cái giọng mèo mỏ ha, Trần Châu hả? Tôi không uống được, làm sao bây giờ? Trần Châu cũng không uống được hả? Sao giống gạo vũ thế này? Thôi, để tôi gọi đổi nha Bảo nói vội dơ tay lên, sao hiệu Nhưng thiên vũ vội trao mày chặn lại Đừng, hôm nay là ngày khai trương của người ta Đổi trả là không nên đâu Chứ bây giờ phải làm sao đây? Vũ cười nhẹ và đưa lên thạch đắng của hắn cho nó, dù hắn cũng không thích trân châu một tí xíu nào, thậm chí là dị ứng. Nó chấp mắt, nhưng vẫn không ngại ngọn uống đi trà sữa thạch và nói một cách vô tư không hề nghĩ ngợi. Gầy nha, nhường tôi luôn có đó nha. Thật ra tôi cũng không phải là không uống được trân châu, tôi thích thạch đắng hơn, thế thôi. Vũ gọn lọn đáp, dù trong hắn đang cố gắng ngậm đắng nuốt cây. Nhưng bảo lúc này mới chợt nhận ra Trên mặt của Ngọc Châu xuất hiện chữ dần Hẳn dùng vài khó hiểu Rồi nhà mắt ra hiệu với nó Nó gập gù tỏ vẻ hiểu chuyện Rồi trời môi thì thào Tận rồi bé chào ven đó nha Nghe nó nói Bảo hóa hóc miệng Hẳn nghĩ là có thể Chào gan với cô tiểu thư chủ quán đó chăng Nhưng thực tế thì từ trước đến nay Đối với ai Hẳn cũng như vậy đó là phong cách của một quan po. Chiều hôm đó, một buổi chiều đầy căng thẳng đối với Minh Hoàng. Hắn cứ đi đi lại lại, mắt không rời cái đồng hồ. Từng giây từng phút trôi qua thật nhẹ nhàng, chậm rãi như muốn trưa ngươi hắn. Hắn thở dài, bước tới hòm rượu lấy một chai playroom Rượu có thể làm cho hắn tốt hơn lúc này chăng? Đã ba giờ rồi. Chờ đợi lúc này không phải là hạnh phúc. Mà đó là sự sẵn xé trong tâm trạng đầy đớn đau của Hoàng Hẳn đò điện thoại ra gọi cho cả bác sĩ Alo Sao? 5 giờ mới có kết quả à? Thôi được 5 giờ tôi tới Rồi 5 giờ Cái thời khắc định mệnh ấy cũng đã tới Đường tới bệnh viện này bỗng dài đăng đẳng một cách lạ thường hắn rùng rùng cầm trên tay tờ giấy ghi kết quả ADN Quan hệ anh em Minh Hoàng bật cười, cười rất to, nhưng lại cười trong những giọt nước mắt bạc bẽo vằn quậy. Hắn không hề muốn tin vào cái sự thật này, hắn đã yêu làm em gái của mình ư. Tường kỷ niệm xa xôi chật vọng về trong hắn. Một buổi dạo chơi ở thảo nguyên xanh. Anh Minh Hoàng, anh cõng em đi. Vui lắm hả? Vậy thì ngày nào anh cũng cõng em đi chơi, như thế này nhé. Ừ, kể cả khi em lớn lên nữa đó nha. Anh vẫn sẽ cõng em chứ? Nhất định rồi, em gái của anh ạ Rồi là những lần hận giỏi của hai anh em, nhưng lần nào Thiên Ân cũng là người làm hòa trước. Còn bé có cái tính cách dễ thương, dĩ nhảnh nên không muốn giận tí nào cả. Hay là cảnh tượng chia liều vô cùng đau thương ngày ấy, khi cả hai anh em đang vui đùa ở căn biệt thự nhà họ Nguyễn, thì đạm chảy từ đâu ngụm ngục bóc lên? Minh Hoàng Hắn đã âm chặt lấy Thiên Ân, người em gái mà hắn luôn một mực trở cha. Thế nhưng sau đó, chỉ có hắn được cứu ra khỏi đó. Còn Thiên Ân, thì đợi cứu họa lên, thì đã không còn thấy con bé đâu nữa rồi. Có người bảo con bé đã chết, nhưng cũng có người bảo là ông đã được cứu thoát. Và một trong hai điều đó, thì vẫn không thể xác định được. Và cho đến ngày hôm nay, thì rõ ràng, Nguyễn Nguyễn Thiên Ân bằng xương bằng thịt ngày nào vẫn còn sống. Cảm ơn em, vì em vẫn còn hiện hữu trên cõi đời này. Em gái anh, cảm ơn em, vì đã mang lại sự sống cho trái tim anh và cũng đồng thời giết chết nó một cách vô tình. Minh Hoàng thở dài, hắn đã tạm thời cân bằng lại được bản thân. Vội vàng rút chiếc điện thoại ra, di chuyển đến số máy của ông Nguyễn bố của hắn. Alo. Minh Hoàng, con đấy hả? Bố Hằng nói bằng cái giọng hâm hở, vì ít khi Hoàng chủ động gọi điện thoại cho ông. Khi nào thì con có thể qua Mỹ du học? Hoàng lành nhạc hỏi. Ông Nguyễn như là hét lên trong điện thoại. Sao cơ? Bố có nghe nhầm không đấy? Còn con sẽ đi du học à? Vâng. Mày quá. Mày mốt gì đó, con về nhà để chuẩn bị đi nhé. Ba bốn ngày nữa. Bố sẽ sắp xếp lịch cho con đi cùng với Minh Thảo Ngày mai con sẽ về Chào bố Nói rồi Hoàng vội vàng cúp máy ngay Thấy là xong Hẳn sẽ rời khỏi chốn này Để lặng quên những chuyện mệt mỏi đã xảy ra Trong thời gian qua Thoải mi vẫn sẽ là thoại mi Tạm thời là như thế Và khi đến thời cơ thích hợp Minh Hoàng sẽ nói tất cả cho mọi người Và nói biết sự thật ấy Còn bây giờ chỉ hẳn biết thôi Thấy là đủ. Trường 48 Tối ngày hôm đó Sao cơ? Anh anh sẽ đi, anh sẽ đi Mỹ du học à? Nó trọn mắt đầy ngạc nhiên Khi nghe tin Minh Hoàng thông báo là ngày mai Sẽ về nhà để chuẩn bị đi du học ở Mỹ cùng với Minh Thảo Lòng nó chờ cảm thấy trống trải Chẳng lẽ từ nay Việt thự Hoàng Tử Sẽ thiêu vắng một thành viên sao? Và cả bộ ba nữa Chẳng lẽ sẽ trở thành bộ hai chất? Đường đột quá vậy Sao bây giờ cậu mới nói? Nhất Bảo cũng không tránh được sự ngạc nhiên. Sương Thiên Vũ thì hắn không tỏ ra như nó hay là Bảo, bởi vì hắn đã nghe bố hắn nói qua về chuyện này. Nhưng tôi nghe Minh Thảo nói là cậu không đồng ý mà. Nghìn Hoàng lặng lẽ cười không đáp, hắn nhấp một ngụm trà đắng rồi nói trong tiếng thở hắt. Tôi định không đi, nhưng rồi thì tôi thấy không qua Mỹ sẽ bỏ lỡ một cơ hội tốt để học tập. Vậy nên hôm nay tôi mới vội vàng đưa ra quyết định này. Ừ, việc đi du học đúng là tốt thật, nhưng mà anh nói gấp rút quá, chưa chi mà ngày mai đã đi rồi. thì sớm chừng nào thì càng tốt chừng ấy, ở đây đã không còn gì để tôi lưu luyến nữa. Minh Hoàng chợt buộc miệng nói, khiến cho nó, đặc biệt là Vũ và Bảo sửng lại một lát, sau đó cũng màu trống, đảo mắt xung quanh. Giá mà anh nói sớm hơn một chút. Thì hay rồi, nhất định tôi sẽ tổ chức một bộ tiệc để chia tay. Nói lại suốt tỏ ra tiếc trẻ. Hoàng liền đáp lại, không cần thiết đâu. Hay, thế là bồ ba sẽ không cần là bồ ba nữa rồi. Nhất bảo nói bằng cái giọng chán nản, phải chút mệt mỏi. Hoàng lại cười trừ, vỗ vai của bảo. Thôi, đừng nói về chuyện này nữa nhé. Giờ tôi phải lên phòng chuẩn bị để ngày mai về nhà. Có lẽ thứ bảy là phải lên máy bay rồi Nói xong hắn lại quay sang phía thiên vũ Bây giờ lên sân thượng được chứ Tôi có chuyện còn nói riêng với cậu Ok Vụ đáp gọn Sau đó cùng đi theo Minh Hoàng Còn nó thì ngồi lại tí tưởng, Hỏi chuyện nhất bảo về cái vùng Ngọc Châu đang giòn hắn Thật đúng là khi yêu Thì ghen là điều không thể tránh khỏi Thậm chí ghen mới biết là yêu nhau như thế nào ấy chứ Tại sân thường Tường đợt gió nhẹ nhàng rít qua khiến cho hai con người cảm thấy thoải mái hơn trước cái ngọt ngà của sự im ắng. Một lát sao Như không rời thêm được nữa Thiên vũ liền cất tiếng Cậu có gì thì nói đi Minh Hoàng xỏ tay vào túi Mắt vẫn không rời những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời Sau đó chậm rãi đáp Tôi muốn nhờ cậu một việc Đơn giản thôi và tôi rất mong cậu đồng ý. được rồi, chỉ còn nằm trong tầm với của tôi thì ok. Vũ nói sẽ từ người vào lan can. hoàng mỉm cười chua xót, hắn chợt thấy ngạn đắng nơi cuống hồng và rồi lo ra một chiếc hộp nhỏ nhỏ hình trái tim, đặt gọn vào lòng bàn tay của Thiên vũ. đây là sợi dây chuyền mà thỏi mè đã đem đi cầm đồ lúc rời khỏi biệt thự. cậu có thể giúp tôi đưa nó cho cô ấy được không? Và cũng đừng nói là Tôi đưa cho cậu Cứ bảo là cậu đánh quy quy và chuột lại nó Tưởng gì chứ chuyện này thì đơn giản Phủ cười xòi xòa Rồi lại bắt cho hỏi nó Sao cậu không đưa mi Mà lại là tôi Hoàng cổ ghi lòng lại Chết thiệt Từ trước đến nay chưa bao giờ hắn cảm thấy Không thể làm chủ được cảm xúc Như là lúc này Hắn cố hẳn lấy từng tiếng Rồi cậu sẽ biết tất cả Nhưng không phải là bây giờ. Nó đòi ngồi cầm cụi nghiền ngẩm mấy cái bài toán mà cô giao về. Đúng thật là khó ưa làm sao? Nó chẳng nghĩ được tí nào cả. Điều đó thì cũng dễ hiểu thôi. Nó là đứa có chỉ số IQ không mấy cao, nếu không muốn nói là quá thấp. Đã thế lại còn bị học kiến thức từ cấp 2 nữa chứ. giả dù có một ngày, nó trở thành bộ trưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì chắc chắn. Nó sẽ đề nghị dạp ngay cái bộ môn toán một cách không thường tiếc. Đàn cao trào suy nghĩ linh tinh, thì nó chợt nghe tiếng gọi cửa nhà. Thoại mi! Nó liền chạy lại mở cửa, thì ra là Minh Hoàng. Đi dạo với tôi một lát được chứ. Nghe tới đi dạo, nó cũng thích lắm, nhưng còn một mớ bồng bong chưa giải quyết, nên nó cũng hơi lo lắng vân vân. Thôi mặc kệ, nó tự nhủ là có nghiên cứu mấy nữa thì cũng bỏ tay. Hơn nữa ngày mai Minh Hoàng đi rồi, sau này có muốn cũng không còn cơ hội. Mịn cười, nó gập đầu sau đó bước đi cùng với hắn. Đường phố hôm nay vẫn còn nhộn nhịp như mọi khi, nhưng đụng trong đó một chút gì đó yên ắng, lặng lẽ rất là khó tả. Hai con người, nó và Minh Hoàng cũng tương như là không có chuyện gì để nói. Họ cứ thế nhẹ nhàng sánh bước, không ai nói với ai câu gì đột nhiên, nó cảm thấy ớn lạnh, hoang mang, liền quay sang phía Minh Hoàng. Minh Hoàng này, anh đi rồi, bỏ mặt tụi tôi với Black Rose sao? Nghe nó hỏi hắn liền đáp, có lẽ là vị hắn đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này rồi chăng? Tôi biết, nhưng tôi tin vào khả năng có thiên vụ và nhất bảo. Nhưng dù gì thì cũng... Nó đang định nói, nhưng chưa hết câu thì đã quay sang hướng khác. Mà thôi, việc đi du học cũng tốt cho ăn cơ mà. Minh Hoàng cũng hơi hiểu ra vấn đề, cả Thiên Vũ, Nhất Bảo và nó đều không muốn hắn đi, và cũng ít ai biết rằng hắn cũng thấy, hắn cũng không muốn sang Mỹ một chút nào. Nhưng vì lý do đó, một lý do đặc biệt mà hắn không thể làm khác. Bỗng, nó nhìn thấy một gian hàng bản kẹp ốc quấy, nó thích thủ chạy đến thật nhanh, thì ạch, Nó vắt phải cục đá Chưa kịp cảm nhận cái đau Thì Minh Hoàng đã nhẹ nhàng như là một cơn gió, Lượt đến bên nó Dịu dàng đỡ nó dậy. Có làm sao không? Cứ tưởng rằng nó sẽ lắc đầu Cha giấu cảm xúc mà đáp Không Tôi không sao hết Nhưng nào ngờ Nó trả lời gọn ơn Thấy này mà không sao cho được à Mà hình như tôi bị trật chân rồi Ủa cha mẹ ơi Đau quá Minh Hoàng cho bật cười vì thái độ trẻ con đáng yêu của nó, liền quay lưng lại. Thôi, lên đây tôi cõng. An nó. Nó trợn mắt hỏi lại, miệng méo sệt. Không phải tôi thì là ai? Nó cười chửi thằng, sau đó thè phấp lên để hắn cõng. Ấm ghê. Nó thầm nghĩ, thích thú gục đầu vào bờ vai của hắn. Bất giác nó cảm thấy cảnh tượng này trở thật quen. Dường như đã là một ký ức nào đó từ rất lâu, nhưng tất cả xuất hiện trong đầu nó rất là mờ ảo, nó không tại nào có thể nghĩ thêm được điều gì hơn. Lạ thật, cả Minh Hoàng cũng vậy, bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về bên hắn, lòng hắn say lại rồi bỗng dân buộc miệng nói. Thoại mi này, từ nay cô hãy coi tôi như là một người anh trai, được chứ? Anh trai? Thế cũng được à? Ừ, cô sẽ là em gái và tôi sẽ là anh của cô. Vui nhỉ, tôi chỉ có chị gái, nay là có thêm một người anh. Thế cũng tốt. Nó tư cười nói đến đây thì đọc óc lại chợt, đứng khẩn lại. Hình như nó đã từng có một người anh. Nhẹ nhàng, đơn giản, từ nay Minh Hoàng đã là anh trai của nó như vậy đây. Tùy thấy, nhưng thời gian nó được ở bên anh chỉ còn là vài tiếng đồng hồ đếm ngược. Cũng vào lúc đó, tại biệt thự nhà Cẩm Tú, Ngọc Châu. Châu đang lặng yên ngồi thưởng thức bản nhạc mà mỗi lần buồn, con bé lại nghe Kiss the Rain. Lòng Châu cảm thấy xốn xang lạ thường, nó muốn khóc lên thật to để giải tỏ tất cả, để lòng nó tê nhẹ nhàng hơn, nhưng lý trí lại nhủ nó rằng không được khóc. Nếu là trước đây khi nhất bảo chưa là gì của nó thì hắn miệng cười đầy trừ mến như vậy thì nó cũng xem như là thường là điều không cần phải hao tâm Còn bây giờ thì lại khác dù chỉ là một ánh mắt nhìn ai đó cũng đủ khiến cho nó phải dằn vặt suy nghĩ nhiều Bỗng nhiên Sao thế này Cô em thân yêu của tôi Này sao lại đầy tâm trạng thế Ngọc Châu giật mình quay lưng lại thì đã thấy chị Cẩm Tú đang đứng ở đó chị ra ngoài đi, chị là ai mà lại tự ý mở cửa phòng người khác thôi chứ cẩm tú chóng hông, hất hàm đáp bằng cái giọng chắc nghịch Tao là chị của mày Chào chào mày khó chịu, lúc nào chị cũng đưa ra cái quyền làm đàn chị ra Mà nói, và mỗi lần như thế, thì phần chìm luôn thuộc về nó Đương nhiên chị ta lại nắm giữ phần nổi, nó vẫn một mực nặng nặng Chị đi ra ngoài đi Bộ ba mẹ chưa dài chị phép là sự tối thiểu à? Nhạc tên hay chữ bố mẹ, tủ là càng thiên phần tức tối, lòng cô khéo vặn lại. Nếu bây giờ trên tay cô là một con dao, thì biết đầu châu sẽ gặp nguy hiểm lớn. Sợ dễ như thế là vì từ nhỏ, ông bà Phạm vô ít khi quan tâm đến cuộc sống gia đình, công việc đã vô tình quản lấy họ. Khi có thời gian về thăm nhà thăm con thì họ lại dành nhiều hơn cho Châu. Điều đó dần dần đã khiến trái tim cô tổn thương đến nặng nề và một phần quan hệ chị em không mấy tốt đẹp giữa cô và Châu, cũng vì vậy mà nên. Ngọc Châu lại là một con bé vô tư nên không hề nghĩ ngợi điều gì và sự thật thì nó vô tội. Tuy thế giữa chị và em có phần ích kỷ, có phần phải nhỏ nhanh, có phần phải hẹp hòi như vậy không? Tao không có cái lịch sự như mày, nhưng ít nhất bây giờ tao đang rất vui. Còn mày hả? trâu rỉ như vậy chắc lại là có chuyện với gãi nhất bảo chứ gì. Tụ cố tình nói bằng cái giọng mỉa mai, cố để cho trái tim của châu càng tổn thương. Im lặng châu không đáp, còn bé chỉ đưa mắt sang về phía cửa sổ để tránh sự soi mói từ cẩm tú. Giấu à? Không bỏ mắt được chị mày đâu. Nói đi. Nhất Bảo lại đủ đoạn với con nào à? Vẫn im lặng, con bé không lên tiếng. Nó không biết nói gì, vì nói sai thì là nói dối, còn nói đúng thì chẳng phải vừa ý chị ta sao? Thôi, chị Bảo này, đừng có buồn em gái à, em nghĩ bồ ba đó là ai chứ? Đẹp trai, hào hoa, giàu có, Nhất Bảo có thể quỳ lụy trước em rồi sao? Một Phạm Ngọc Châu quá đổi tâm thương. Châu sầm mặt xuống, cổ níu giữ những giọt nước mắt đang chợt tuôn rơi. Còn bé không phủ nhận trước những lời nói của cảm tú, chỉ là hơi buồn một chút. Ngặn lại bản thân một chút, trái tim khẽ nhỏ đau một chút. Chỉ thế thôi. Bởi khi cho cảm thấy mình thật hẹn nhát, trước tú ít khi nó có thể đứng lên để nói thẳng những suy nghĩ trong tầng đáy lòng. Tại sao ư? Tương giản vì chỉ cần nó có chút thái độ chống đối mà làm cho chị ta cảm thấy khó chịu, thì liên tiếp sau đó là đằng đẵng những lời mắng nhiếc sỉ vả không thường tiết, thậm chí là cả một cái tác không đương tay. Nhiều lần, trò cũng đã tự hỏi rằng chị ta có còn là chị của nó hay không, và rồi sau đó dù có thế nào thì nó vẫn quan tâm, vẫn ân cần với chị theo đúng nghĩa là một cô em gái. Sáng sớm ngày hôm sau, trời dự mát bình yên. Một chiếc xe ô tô đang tuyển sang trọng, đổ trước cửa tiệt thự hoàng tử. Có lẽ họ đến đón Minh Hoàng đi. Một sự ra đi quá đường ngột nếu như fan của hắn mà biết, chắc chắn sẽ phát điên phát hùng lên mốc. Bây giờ anh về nhà bố mẹ, mấy ngày sau mới qua Mỹ à? Ừ. em ở lại cố giữ tình sức khỏe nhé. Minh Hoàng nói rồi xếp nhẹ lấy ra bàn tay của nó, sau đó quay sang thiên vụ của Nhất Bảo. Hai cậu cũng vậy, đặc biệt là phải cố gắng giải quyết nhanh chóng vụ Black Road. càng để lâu càng nguy hiểm. Tôi hiểu, thứ bảy cậu lên máy bay, bọn tôi sẽ đến tỉnh. Không cần, hoàn khách sáo đáp khẽ nở một nụ cười. Nghe vậy nó liền chen vào ngay. Anh có nói gì đi nữa, thì hôm đó em, thiên Vũ và nhân bảo cũng sẽ tới, biết bao giờ mới được gặp lại anh. Minh Hoàng khẽ đưa tay lên nhìn đồng hồ, sau đó vẫy tay chào cả bọn. Thôi tôi đi, hai cậu gửi lời xin lỗi tới phần lớp hộ tôi nhé. Cảm ơn. Dư cầu, cánh cửa xe ô tô được đẩy nhẹ ra, hàng bước lên một cách nặng trĩu, sau đó rửa mắt nhìn lại căn biệt thự lần nữa, sợ mới đi. Hoàng ra đi để lại nỗi buồn, nỗi nối tiếc mang mát trong lòng nhiều con người nhưng chẳng ai hay tại sao hắn lại ra đi quá đỗi nhanh chóng, tự như là một ngọn gió vậy. chương 49 hôm nay cả bọn đến trường và thiếu vắng Minh Hoàng, xung quanh ai cũng lấy làm lạ, nhưng họ không biết rằng hắn đã ra đi. phải sau lâu nữa mới quay trở lại nơi đây. mở kịch đầy 24 tiếng đồng hồ, chẳng ai nghĩ rằng Minh Hoàng sẽ đi du học ở Mỹ, ngoài trời những người trong cuộc như hắn, Minh Thảo. Và gia đình của hai bên Thế mà ngày hôm nay Ngày lúc này đây Khi ngoảnh lại sau lưng thì đã không còn nhìn thấy hắn Cái bom dãn làm đuổi Lành lão Luôn có một sự thu hút đến kỳ lạ Này đã xa xăm Xa xăm thật rồi Ê Thoại mi Cô đi đâu đó Tới trường rồi cơ mà Nó giật mình đáp Hả mắt đỏ qua đảo lại Trời đất Đến trường từ bảy trời rồi Mà nó chẳng hay biết gì hết Có lẽ là do nãy giờ, nó mẹ suy nghĩ vẫn vơ. Nó ngập ngừng nói, sau đó lẫn thuận bước vào trường cùng với bộ ba. À không, bây giờ có nên gọi là bộ ba nữa không nhỉ? Nó chẳng biết phải nói như thế nào cho thật chính xác. Lòng kha cảm thấy bối rối. Nhìn thấy đám học sinh đang nhỗn nháo, thiên vũ lại thở dài, tài chắp dài lên đầu. Mệt mỏi thật. Chúng ta phải sắp thực thi một công việc vô cùng khó nhằn rồi. Nhất Bảo. Ừ, vì thông báo cho fan quả thật là tồi tệ, nhưng cũng không thể tránh được chuyện này. Bảo cẩn ràng nói một cách thật xót xa. Đi được thêm một đoạn nữa, nó tạm biệt Bảo và Vũ để vào lớp, còn hai bọn hắn thì phải tới các phòng họp để thông báo về sự ra đi của Minh Hoàng. Và chắc hẳn điều này sẽ khiến cho không ít fan phải rơi nước mắt. Tại phòng họp fan của bồ ba, dù chưa đã động gì, nhưng sự vắng mặt của Minh Hoàng cũng đã làm cho họ nhau nhau cả lên. Có lẽ, có lẽ nào họ đã đón được điều gì chăng? Hôm nay, tôi, Thiên Vũ, đại diện cho bồ ba xin thông báo một tin. đó là từ nay, Minh Hoàng sẽ không còn học ở trường này nữa. Thiên Vũ vừa dứt lời, cả đám đồng đã như vỡ òa, Nghe đầu còn có cả tiếng thét và những giọt nước mắt ảo não. Hẳn và Bảo ngãn nảm nhìn nhau. Tuần ánh mắt thật là nặng triểu. Nhưng chỉ vài phút sau, vụ đã nhanh chóng lấy lại ổn định và thông báo thêm và quyết định. Rằng bộ ba vẫn là bộ ba, tất cả chỉ là tạm thời. Minh Hoàng vẫn là một thành viên của hội và sẽ có ngày cậu ấy sẽ trở về. Nhất định là thấy, Mai thai điều đó đã khiến cho Fan an tâm hơn một chút. Và cả thiên vũ, Nhất Bảo cũng vậy. Không gian trầm lắng trọc ít phút, Trong những giọt nước mắt tiếc nối, Sự ngậm ngùi không nguôi. Ở tại phòng học của nó, Ngọc Châu này, Trên đường tới trường ấy, Anh Bảo cứ nhắc tớ hoài à? Nào mới nói đến đó, Mà cháu đã giật nảy người quay lại. Cái gì? Nhắc cái gì thế? Xem ra là cậu ấy vẫn còn đang sống sang lắm, Có lẽ không phải là giận thật, Mà là, là mình làm mẩy, đang xem chút ít kỹ mà thôi. Coi bộ thì không nghiêm trọng cho lắm nhỉ. Anh nói là mà quên, cậu quan tâm làm gì, vì gì có phải nói với cậu, khi cậu bảo là giận hắn ta rồi cơ nhỉ? Nói làm bộ nói cố tình chọc tức trâu chơi. Đáng ghét, thế mà dám bảo là bạn thân của tớ cơ đấy. Trâu chề môi đáp, kéo dài hai chữ đáng ghét. Nó tôi dài chán nản, sau đó ngờ Phật xuống cây ghế đối diện với châu. Ây cha, xem bộ thì bảo cấp 10 đã đo bò vào đất liền rồi đây, vì chỉ có điều dự báo thời tiết bảo là mạnh lắm cơ, nhưng thực tế thì không đủ làm gãy cành cây. Nó bồng đùa vài câu, rồi ấn nhẹ vào trán của châu, như con bé sực người ra rồi làm mặt nghi ngờ. Này, ý cầu là tớ không giọt anh bảo, mà chỉ là giả vờ thôi chứ gì nó lắc đầu ngoài ngoài, chói tội rồi giơ tay đầu hàng. làm gì có, tôi câu suy diễn ra cả đấy nhé. nhưng mà nói thật nè, nó đến đây nó bỏ tay xuống, ngập ngừng một lát, sau đó rồi giọng nghiêm nghị. cậu đừng có thấy nữa, giống như khi đang cầm một cái ly thủy tinh, nếu không cẩn thận thì sẽ để nó vừa khỏi tầm tay và sẽ vỡ, sẽ không thể cứu vãn được nữa đâu. hơn hết. Những mạnh vợ ấy có thể khiến cầu đau, máu có thể chạy ra và ngừng và ngừng lại ngay lập tức, nhưng với sợ thì vẫn hàng trinh tay cầu đáy thôi. Nói rồi nó bỏ ra ngoài lan can, chả hiểu sao hôm nay nó lại ăn nói triết ly thế không biết, nhưng điều đó có mấy quan trọng đâu, quan trọng là dường như nhỏ bạn Ngọc Châu đã hiểu sao vấn đề rồi. Lòng nó chợt buồn mang mát, nó trầm nghĩ đến minh hoàng. Không biết đi, rồi anh có nhớ đến món mì xí xúc của nó nữa không nhỉ? Có thường xuyên liên lạc, như là lời anh hứa không? Và còn nhiều điều nữa lắm. Nhưng không sao, nó còn gặp được anh một lần nữa vào thứ bảy cơ mà. Bỗng một bàn tay đặt nhẹ lên vai của nó. Thoại mi? Hả? Nó bắt giác nói, sợt bắn mình nhắm tịch mắt và hét toán lên. A má! Lại phải sau vài giây định hình, nó mới phát hiện ra mình hổ như bao lần. Trời đất, thiên vũ, sao lần nào anh cũng xuất hiện đầy kỳ bí như ma thế nhỉ? Thật là sợ quá đi. Phụ gãi đầu tật lưỡi, nghe nó nói hắn nửa muốn phản bác lại nữa không. Nhưng chẳng lẽ bên hắn, nó lại thiếu cảm giác an toàn đến thế sao? Hắn cũng muốn được như bao người con trai khác, được quan tâm, được trợ che người con gái mà mình thương yêu. Mà điều đó thì hay chăng, hắn chưa làm được bao giờ, dù đã rất rất là cố gắng. Lần này thì hắn quyết tâm thật sự, điều đó thấy rõ vào cái giờ ra chơi ngày hôm đó. Thiên Vũ đụng độ nó ở hành lang, đã quyết tâm rồi nên hắn sẽ đối xử thật nhẹ nhàng và tình cảm. Từ đằng xa, một cảnh tượng như mơ lãng mạn hết chơi, hắn vẫy tay rung đưa phải phẩy và dần dần tiến lại gần, gần hơn nó. Sửng người trong vài giây, nó hát miệng bởi tiếng gọi eo ẻo của thiên vũ. Thoại mi, thoại mi à. Nó lùi người về đằng sau mấy bước, sao vẻ cảnh sát, sau đó nhanh chóng chuyện sắc mặt trở nên hình sự. Này, kiểu gì đấy hả? Tôi đã bảo là sẽ không như thế nữa rồi cơ mà. Thấy chưa, lần này cô đâu có giật mình đâu, phải không? Thải mi. Phụ đá bằng cái giọng hí hưởng và lộn với tí tưởng hâm hâm. Được này nó mới vội lẽ, thật đúng là khiên quá đi mà. Nó trời môi trời má, đằm đằm nhìn Tiên Vũ. "Tha rằng anh cứ xuất hiện như là ma, như là quỷ, như băng sáng cũng được, chứ cứ như thế này thì y chốc cả tiếng thái ấy." Nói thật là hiện tại tôi đang vô cùng hoang mang, hoang mang thấy sợ luôn, anh có thật là một boy không đấy? Cô Phó Cửu Hồng không nói được gì, nó bật cười thích thú. Sau đó quay phát 180 độ bước đi, để lại thiên Vũ trơ trọt đứng một mình, mắt chữ O miệng chữ A. Trời đất ơi, làm ơn cho con biết, con phải làm thế nào đây? Sẵn cũng không được, mềm cũng không được, là thế sao? Rồi lại sự nhớ đến chuyện khi sáng Vũ đuổi theo nó một mạch thật nhanh, hẳn phải làm rõ chuyện này. Suốt hai tiếng học vừa qua, hẳn đã khó chịu lắm lắm rồi. Rồi đá mi xì nổ đây. Nó đáp, vẫn là cái giọng hầm hầm cổ điển Khi sáng, lúc cô nói chuyện với Minh Hoàng Cô xưng em với hắn ta đấy à? Ừ, thì sao? Thiện vụ bỗng cười phá lên Dù trong lòng thì đang có như là lửa đốt Hắn cố tạo ra vui vẻ Thì đúng thế mà Chẳng phải cô yêu hắn ta sao? Đồ hầm hâm thì có Minh Hoàng là anh trai tôi đấy Nó trẻ mồi nói, sau đó lại ngủ ngoại bước đi, tất nhiên Vũ vẫn chưa buông tha. Là, là sao? Mệt anh quá đi, tôi còn phải vô lớp nữa, anh cứ tạm hiểu tôi với Minh Hoàng yêu nhau đi cũng được. Nó đáp xòi xòa, sau đó xong ngay vào lớp, không để cho Vũ có thêm cơ hội nói gì nữa. Nghe nó nói, bỗng dưng hàng đồng mạng của Tiên Vũ xô lại nhau, nhằn nhó, xem ra hắn đang mực bội lắm nhỉ? Nó chờ cảm thấy tức cười, chả hiểu tại sao nó cứ muốn chọc tức hắn ta, không biết. Cứ y như nỗi khổ của hắn lại là niềm vui của nó vậy, mà mỗi lúc hắn cao có như là con khỉ đột sổng chuồng bắt thú. Tùy hơi đáng ghét một chút, nhưng mà cũng quá là dễ thương đấy chứ. Quên đi, quên đi. Nó đi thì cũng phải nói lại, một hồi thì hắn vẫn chưa đưa cho nó sợi dây chuyền mà Minh Hoàng nhờ gọi cho nó. Thôi. Kệ, để sao về đưa cũng được, nghĩ rồi hắn bấm bụng cho qua. Sao về, nó đã rụng phải gương mặt tươi hờn hớn của châu. Không biết có chuyện gì đây, thể nợ nó liền chóng nành hỏi. Hay, có gì mà vui thế? Biến mật, châu khịt mũi nói rồi khẽ sơ một ngón tay ra trước mặt. Nói thế chứ ai mà chẳng đoán được cái chuyện gì đang xảy ra với châu. Chắc hẳn là chàng và nàng đã làm hòa rồi nên mới thế. Không nằm ngoài suy nghĩ của nó, đúng là như thế thật, chầu đã khai sau một hồi nó ị oi năng nỉ, hơn thấy con bé và bảo là còn hẹn nhau sau về cùng đi ăn ở nhà hàng Pháp nữa chứ, đảng mạn ghê. Nó chợt thấy lòng ganh tùy, hay, nó cũng ước có một chàng hoàng tử, luôn chở che bên cạnh như thế, nhưng mà ngoài trường bộ ba ra thì ai cũng được hết. Vậy thôi cứ đi chơi vui vẻ với cả ấy đi nha. Tôi về đây, bye bye. Vậy vậy ta chào bạn, sau đó bước lại phía gốc cây vàng gần đó, nơi mà Thiên Vũ đang đứng đợi. Nó quyết tâm lần này, phải làm cho hắn ta hoảng hồn một phép. Sọn sẵn, sọn sẵn, nó đi nhẹ nhàng, như không có tiếng động. Thế mà... Cô tới rồi đấy à. Thiên Vũ nha răng nói, sau đó quay lưng lại cười tuê toét với nó. Nó há hóc miệng, sau đó cố gắng nhăn răng cười lại. Ờ, thôi về Điều bộ gì đấy, cứ như là con đời ơi Nói rồi Thiên Vũ tròn tay qua người của nó bước đi Nó hết mặt lên nhìn hắn ta chằm chằm Này, bỏ tay ra, đừng có ý mình là đầu khỉ đột sống chuồng thú Mà thích làm gì thì làm nha Mọi lần thì Thiên Vũ hắn ta sẽ tức tiên lên, bỏ tay ra Nhưng lần này thì lại khác, hắn đáp lại hết sức là vô tư Thích thế đấy Bộ, anh thích tôi hả? Ừ, thì sao? Cái gì? Ha <cười> ha, sợ rồi kìa, đúng là đầu ngốc." phụ nói, gõ đầu nó cái cốc rồi tiếp tục bước đi. Nó biết chắc là những lời hắn nói lúc nãy là những câu đùa giỡn với mồ đồ chọc tức nó, nhưng sao nó vẫn cảm giác có gì đó lạ lạ lắm. Nó hít một hơi thật sâu, cố rồi lấy bình tĩnh, tự nhủ lòng rằng không nên nghĩ xa. Bỗng tách, từng hạt mưa rơi tí tách, rơi xuống đầu của nó, chứ khỏi bất ngờ thì trào. Mưa đã ngày một to dần. Chết rồi, nó khẽ thốt lên, thì thiên vũ chợt nắm lấy tay nó, kẽ vào một hiên nhà gần đó để trú mưa. Thật may. Nó lấy tài vội sơ quần áo, đứng nếp mình vào sát bức tường phía sau, xung quanh chỉ có nó, hắn và một màn mưa trắng xóa. Rùng rùng nó lạnh, nó lại lỗi cho qua Vì khi sáng Thiên Vũ cũng có nhắc nó mặc áo khoác rồi Nhưng nó không chịu nghe Mặc vào đi, Vũ chọc nói vào cởi áo khoác của mình ra đưa cho nó Nó như mày nhìn hắn một cách này khó hiểu Nhìn gì mà nhìn chứ, khi sáng tôi nhắc cả rồi mà không chịu nghe đấy nhá Thôi, mặc vào đi, không khéo lại bị cảm. Không có ai chăm sóc cho cô đâu Ờ, nhưng còn anh thì sao? cơ yên tâm đi, tôi không lạnh. phụ da rồi chọn áo khoác vào cho nó, không để cho nó ầm ầm thêm câu gì nữa. cảm ơn anh. nọ lưu nhi nói, chưa chắc thiên Vũ đã nghe, nhưng thực tế thì nó cũng không muốn hắn nghe được. lòng nó cảm thấy ấm áp hơn chăng, là vì áo khoác của hắn, hay chăng là vì một điều gì đó? tuy nhỏ bé, nhưng khiến cho người ta là cảm thấy dịu kỳ. Nó trợt trộm liên mát sang phía Thiên Vũ, đòi mời của hắn nhợt nhạt có lẽ hắn cũng đang lành, vậy mà dám bảo là không lạnh và nhược áo cho nó. Trời chết! Nó rộ thầm, nhưng trong lòng này dân lên một nỗi xót xa. Thiên Vũ ngắm nhìn mưa, ánh mắt xa xăm lành giá, rồi hắn sực nhớ ra sợi dây chuyền, nên liền đưa ra cho nó. Thoại mi, của cô nè! Hả? Cái gì cơ? Nói rồi, nó đang lấy chiếc hộp từ tay của hắn, im lặng và mở ra nhẹ nhàng. Á, dây chuyền của tôi? Nó thật là đầy ngạc nhiên, mừng rỡ. Vậy là món đồ mẹ nó chẳng phải giữ gìn cẩn thận, đã quay trở về bên nó. Đúng rồi, lần này đừng có đưa đi cầm đồ nữa nha. Nhất định thế, trước khi anh lại, nó nói đến đây thì chờ thấy mặt có thiên vụ biến sắc, vì thế nó không nói nữa, mà phản xạ che miệng. Sau đó như thế sợ sợi dây lại biến mất, nó vội vàng lấy ra và đeo vào cổ, nhưng cứ liên hoay mãi mà chưa được. Thật đúng là mỗi lần rụng vào những món trang sức là nó lại lung túng, vụn về đến là Thay thế, thiên vụ kháy lắc đầu rồi cầm lấy sợi dây truyền và đeo vào cổ cho nó. Thình thịt, thình thịt, nó đang nghe sắc âm thanh ấy, âm thanh của trái tim khi biết thế nào là xung động. Chương 50 Hai ngày trôi qua nhanh chóng, hôm nay đã là ngày thứ bảy, ngày Minh Hoàng đến sân bay sang Mỹ du học. Chính vì vậy, nó, Thiên Vũ, Nhất Bảo và Ngọc Châu quyết định sẽ nghỉ học một buổi, để ra đái tỉnh Minh Hoàng. Nó vừa vui vừa buồn, vui là vì sẽ được gặp Minh Hoàng, còn buồn là từ nay, khoảng cách giữa nó và anh lại càng xa. Cuộc đời là thế đây, tại sao cứ để cho người ta rất lại gần một vòng thì lo đẩy người ta xa mười phần. Bốn con người đặt chân tới sân bay, bây giờ đã là 8h30, vậy là còn 30 phút để họ gặp Minh Hoàng. Minh Hoàng, Thảo, Như Bảo sơ Tài vẫy vẫy Hoàng và Thảo, xung quanh đó còn có gia đình của hai bên. Ồ, các cậu đến tiện bọn tôi đấy à? Hoàng cười nói vui vẻ với vẻ mặt tươi tắn có ai biết rằng đằng sau cái vẻ mặt tưởng chừng như là vô cùng thoải mái ấy, thì đó là một nỗi buồn không nguôi. tất nhiên là phải tới chứ. nói nói rồi quay sang nằm lấy tài của mình và thảo. lâu ngày chưa gặp em nhỉ? giao này có vẻ mặt mạp, đáng yêu ra. mình thảo trời mời đáp. sao ai cũng nói em như vậy nhỉ? có lẽ là em phải ăn kiêng thôi. đừng đừng, phom như thế này là chuẩn rồi đây và bên đấy nhớ là phải giữ gìn sức khỏe, đừng có mà nhìn ăn kịp sức nha. Thảo cười gượng mà con bé có vẻ căng thẳng và chút nặng nề dễ nhận thấy. Sau đó cả bọn kéo nhau lại phía gia đình hai bên để chào hỏi cho phải phép. Nọ vô tư không nhận ra rằng người đàn ông đứng tuổi đang mãi nhìn nó không rời mắt. Người đó là ông Nguyễn, bố của Minh Hoàng. Cháu là... Thầy bổ mừng sửng lại như vậy, mặc bỗng dưng biến sắc, nên Minh Hoàng đã hiểu ra phần nào của vấn đề này, liền chen ngay. Cô ấy là Thoại My, ở cùng biệt thự với tụi con. Hoàng quay sang nhìn nó, thở vào nhẹ nhõm khi thấy mặt của sợi dây truyền nằm ở phía trong áo, chứ không thì không ai đoán chắc được chuyện gì sẽ xảy ra. Anh trai, anh qua Mỹ khi nào về? Nó nhẹ nhẹ hỏi, lát nhẹ tay của Minh Hoàng. Ông Nguyễn lại để ý từng hành động lời nói và cử chỉ của nó Sao thật sống phóng... Chắc cũng phải vài năm Khi về nhớ phải mua vài cho em gái đó nha Nó cười đáp vô tư Trong khi đó thì Minh Thảo lại há hóc miệng Cái gì? Anh trai em gái? He he, dạng như anh em cách nghĩa ấy mà Nó nhằn trạng đáp Cố suy nghĩ dùng từ gì để diễn đạt cho hợp lý một chút Nghe nó nói, Minh Thảo cũng không tránh khỏi được sự ngạc nhiên, nhưng chỉ là một tí tẹo thôi. Còn bé cười nhẹ danh mà nói, Gây nha, hồi lâu còn thấy ghét nhau như là chó với mèo, thế mà bây giờ lại kết nghĩa anh em cơ đấy. Minh Hoàng cũng cười, sau đó quay sang nói với tiên vũ và nhất bảo một vài điều về cuộc sống, về fan và cả Black Crow. Đây cũng là điều mà hắn lo lắng nhất khi quyết định đi Mỹ. Ngày lúc ngày đây từ đằng xa, một cô gái đào đáo nhìn về phía Minh Hoàng, nước mắt thì rơi lã chả hòa lại thành dòng với vẻ buồn ảm đạm. Không ai khác đó là Phạm Cẩm Tú. Anh phải đi về một nơi xa, anh không thể sống như thế một ngày bên em. Đời ta đã yêu nồng say, mọt ngọt ngào trăng sao, nhưng trong đêm mưa anh đã ra đi vội vàng làm tim em đau đớn người nào đâu có biết em không trách anh sao quá vô tình đã cho ta gặp nhau đã trải qua bao ngày hạnh phúc bây giờ mình em làm sao hỏi anh Tại vì sao làm cứ phải nhớ một người mãi không quay về Tại vì sao lòng không thể quên được anh trong tim kể từ bây giờ, Đến cả cơ hội bắt gặp ánh mắt lạnh lùng từ Minh Hoàng hay những lần nhìn trộm từ xa cũng không còn nữa rồi. Siết chặt đo bàn tay lại, cô với mạnh mẽ. Bỗng dừng. chuyến bay từ Việt Nam sang Hoa Kỳ, số hiệu 197, chuẩn bị cất cánh vào lúc 9 giờ, đề nghị những hành khách của chuyến bay tới khu vực gửi đồ và tập trung tại phòng chờ bay. Xin chân thành cảm ơn. Minh Hoàng thở dài, nắm chặt lấy tay của mọi người một lần nữa và nói Bây giờ tôi phải đi rồi, mọi người ở lại chú ý giữ gìn sức khỏe, thỉnh thoảng tôi sẽ liên lạc với bên này. Tạm biệt, hy vọng sẽ sớm gặp lại mọi người. Nói rồi anh vậy vậy tay chào, nhưng chưa đi vội. Anh bước tới về phía nó, thi thăm một điều gì đó mà khiến cho nó phải sửng lại. Nó không tin vào tay mình, nó không tin đó là sự thật. Có lẽ Minh Hoàng chỉ nói dối nó thôi Anh đã bảo rằng Thiên Vũ yêu nó Hơn thế là còn rất nhiều Nó rộ thầm Biết là anh sắp đi Mỹ Sắp có một khoảng cách nửa vòng trái đất Nhưng cũng không nên đùa giỡn cái kiểu đó chứ Anh thật là Đã thế lại còn bảo là Nó phải trân trọng điều đó Tuy nhiên Thiên Vũ có yêu nó đâu Mà trân trọng cái gì chứ Rõ ràng cái gã thiên vụ ấy rất là ghét nó cơ mà. Số cuộc là như thế nào, điều đó vẫn là một dấu chấm hỏi trong nó. Dù câu trả lời đã được ấn định chắc chắn trong nó rằng không có chuyện đó đâu, như một điều gì đó đã ngăn không cho nó nghĩ như vậy. càng lúc lại càng một khó hiểu. Nó lại miền màng nghĩ linh tinh, sơ lại thầm trách mình nghĩ quá xa, mà có lẽ là xa thật, nó nhận trắng. Bỗng, nó ngư mặt lên thì thấy Minh Hoàng đã đứng ở bên kia cánh cửa, một câu tạm biệt, nó cũng chưa nói được với anh, dù có thể anh không thấy, nhưng nó cũng ráng vẫy tay một lần, nó nhắm mắt lại thì thầm với chính mình, mong rằng anh sớm quay về. Một phút lặng bình yên trong nó, ngược mặt lên bầu trời, mái bài đã thẳng cánh, Minh Hoàng đã rời xa và nước mắt nó cũng đã chợt tuôn rơi. Minh Hoàng đặt chân lên máy bay một mình, còn Minh Thảo thì không, Còn bé không muốn học theo quản trị kinh doanh ở Mỹ mà tha thiết muốn được trở thành một hướng dẫn viên du lịch, niềm đam mê từ nhỏ của con bé. Chính vì vậy, Minh Thảo đã không sang Mỹ mà đặt chân tại một máy bay khác, qua Pháp để theo học chuyên ngành đó mà không hề có sự hay biết của gia đình. Lẽ đương nhiên, Minh Hoàng là tổng phạm Nhưng hắn yên vọng với việc qua Mỹ, vì thoại mi. Hẳn định lời cuốn sách ra đọc, nhưng lại buồn ngủ nên là thiếp đi một lát. Thì tôi có thể ngỡ ở đây được không? một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, nghe thôi cũng biết là của một vị tiểu thư đài cát nào đó, nhưng hẳn cũng chẳng buồn mở mắt. Đến một lát sau, tôi có thể ngỡ ở đây được không? Cậu gái nhắc lại lần nữa, vẫn nhẹ nhàng. Và đến đoạn thứ ba. Không lẽ một chàng tra lịch sự mà lại dẫn dương trước câu hỏi của một cô gái sao? Mình hoàng thở dài ngán ngẩm, bỏ cuốn sách xuống và mở mắt ra. Chà, một cô gái xinh đẹp, thanh thoát, với bầu vây trắng tinh khôi mềm mại, chiếc cài tóc cùng với tông trắng bản to và một mái tóc đen ống, tài cầm một chiếc violon nhỏ gọn. Nhìn kỹ, trên vương mặt thì không ai có thể phủ nhận rằng. Nó quá hoàn hảo, đợi mắt buồn nhưng là quyến rũ đến lạ. Hắn không đáp, chỉ sẽ sang một bên tỏ ý mời ngồi. Cô gái ấy dường như cũng hiểu nên nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh của hắn. Lại một lần nữa, hắn vi thế nào là trộm nhìn một người con gái. chương 51 Ngày Chủ nhật, đáng lẽ nó phải ngủ nướng để bù cho mấy cái hôm đi học phải dậy sớm. Nhưng mà ai chẳng hiểu tại sao, nó lại dạy từ sớm và đi dạo một vòng hoa viên. Những tia nắng hậu bàn mái ấy khiến cho bất kỳ ai cũng có thể cảm thấy ấm lòng trước bao nhiêu sóng gió đã xảy ra. Tuy nhiên, nó vẫn chẳng cảm thấy nhẹ nhõm hơn là mấy. Chuyện Minh Hoàng nói trượt lụt lên mày bay khi nó phải suy nghĩ nhiều. Rõ ràng, nó không muốn nghĩ đến. Nhưng càng như thế, thì đầu óc của nó lại văn vẳng từng câu từng chữ mà anh nói. Âu da, Bọn dương lên cơn khìn khìn, nó hét toán lên, nào giờ đâu Thiên Vũ lại đang ở ngay đằng sau lưng của nó. Trời đất ơi, cậu hét muốn bể cái nhà rồi kìa. Nó quay người lại, thấy Thiên Vũ bàn cười ái ngại. Hờ, hôm nay anh cũng dậy sớm quá nhỉ? Vũ trời mời đáp, Nói thừa, tôi có bao giờ dậy muộn đâu mà cậu bảo tôi thế. Nó lè lỗi, không biết nói sao nữa, nên liền đi vào trong nhà mà không thèm nói với hắn Ê, lát nữa cô rảnh không đó, thoại mi Nó được dịp quay lại nhìn Thiên Vũ mà cười toe toét. Nói thừa ghê, tôi có bao giờ bọn đi đâu mà anh bảo tôi thế Thiên Vũ khẽ hiến rằng, dù ngoài mặt thì vẫn sáng là nhét nát cười đáp lại Rõ ràng là muốn chơi hắn đây mà, quả là không phải vừa đâu nhá Thoại mi đúng là thoại mi. Hờ, định rủ cô đi chơi, nhưng mà ghét cái thái độ. Làm như tôi thích đi chơi với anh lắm không bằng, Hi! Vào thay đồ đi, xuống nhà tôi dẫn đi ăn sáng, sau đó đi đâu thì khắc biết. Đây là mệnh lệnh, nghe rõ chưa đồ ngốc, Rõ rồi, khổ quá đi mất. Nói rồi nó vùng vàng bước vào trong nhà thay đồ, thiên vũ chỉ biết trông theo mà làm bầm. Đi chơi mà cũng khổ nữa sao Vẫn dạng gì Vẫn đầy thường Quần duyên áo buôn Là nó đấy Tùng toàn bước đến phía trước Audi mui tròn Mà thiên vụ đã đứng chờ sẵn ở đó Hôm nay chồng hắn đẹp trai ghê Nó cười khúc khích Thầm nghĩ Sau đó nhảy vọt lên xe Đi thôi Mà nè quên mất Nhất bảo có đi không vậy Không Sáng nay chắc hắn lại hữu hí với em Châu rồi Ờ, thế cũng tốt. Bây giờ đi ăn sáng đã nha, tôi đói rồi. Nọ lạc lạc vài của Thiên Vũ nói, hắn khẽ gật gật đầu, sau đó rồ ga đi. Trên đường đi. Này, Thoại mi tôi nói cái này nè. Thiên Vũ chợt khỏi, tròn vẻ mặt hắn ta có vẻ như là đang khó xử. Nó vừa ngắm nhìn hoàn cảnh xung quanh vừa đáp. Sao, cứ nói đi. Từ bao giờ anh biết xin ý kiến người khác, để được phép phát ngôn như thế. Mà cái lời chế giễu của nó, Thiên Vũ vẫn đi thẳng vào vấn đề mà hắn còn hỏi, "Cô sẽ xưng với tôi là em, giống như Minh Hoàng vậy, được chứ?" Rồi, vậy mà tưởng chuyện gì." Nó ta hắc đáp bằng cái giọng khốc kỉnh. Nhưng nào nó biết, cái chuyện gì của nó lại khiến hắn phải suy đi tính lại, ngẫm đi ngẫm lại biết bao nhiêu là lần và cái chuyện gì đó của Thiên Vũ là không được nói chấp nhận, nó không thích, điều đó ác hẳn khiến hắn cảm thấy buồn và thất vọng, thậm chí cũng có thể ảnh hưởng phần nào đến lòng tự tôn. Chiếc xe dừng chân tại nhà hàng Mara, ở đây không đơn thuần là đồ ăn ngon, cảnh quan đẹp hay phục vụ nhiệt tình, nếu chỉ như thế thì chưa thể trở thành một nhà hàng nổi tiếng ở giữa trung tâm thành phố được. Mà là vì kiến trúc của Mara được xây theo cái lối cung điện cổ xưa, trồng rất là độc đáo và lạ mắt. Nó cũng tích thú với điều đó lắm, đây là lần đầu tiên nó đến đây cờ đấy, vui thật. Cả nó và thiên vũ đều gọi là mì cung đình truyền thống, tượng sợi mì dai dai, thơm thơm, ngon ngon, đặc biệt hòa quyện với nước dùng đầy đủ bốn vị, chua, ngọt, mặn và cay. Chắc chắn là phải ngon hơn mì xí xức của nó rồi. Nhưng sao Thiên Vũ còn cảm thấy thích ăn mì xì hơn? Có lẽ con đường đến dài dày phải đi qua trái tim chăng? Ăn xong, nở rượu Thiên Vũ tới công viên cùng đi dạo. Không khi ở đây lúc nào cũng vậy, rất mát mẻ và thoải mái. Á, kem, nó khẽ sao lên. nó mà, tiêm kem lúc nào cũng là điểm thu hút nó đầu tiên, dù bây giờ là buổi sáng. Y như rằng thiên vụ hốc miệng nhìn nó. Trời đất, mới sáng sớm mà đã ăn kem rồi cơ à. Nó nhờ mắt trả lời, lúc này trong nó rất là dễ thương. cười anh chứ, để tôi đi mua hai que. Anh dùng bạc hạ nhé, nhớ là đứng ở đây mà đợi tôi đó. Nói dằn dò kỹ lưỡng, như thể sẽ hắn chạy đi mất hút, khi nó phải cút bộ về nhà không bằng. Bác ơi, lấy chảo hai ốc quế, một sô-cô-la, một bạc hà nha tài trợ của Thiên Vũ, Phật Một cánh tài bỗng dương đặt lên vai của hắn Khi hắn quay người lại thì đã không thấy ai nữa Chỉ thấy một phòng thư màu đen đặt trơn của Black Road Thiên Vũ nghĩ rằng bao kỳ thư ra một cách nặng này Hắn có một linh cảm rất là xấu Thiên Vũ, tôi đời cậu ở đây Đi thẳng, rẽ trái, rẽ trái và đi thẳng. Cuối cùng thì thấy một chiếc Mercedes có màu đèn hay chữ P.O. Nếu có đủ can đảm thì hãy lên chiếc xe để khám phá bí mật về tôi. Còn nếu không, hoặc đi cùng với bất kỳ một ai, thì anh là cả hẹn nhé. Petro Với một lời thách thức như vậy, tôi hỏi Thiên Vũ có từ chối không? Không thể nào khác, Thiên Vũ hẳn sẽ không bao giờ như thế. Thỏ một hơi mạnh, hẳn tiến về phía trước và đi theo chỉ dẫn của Blackrow. Pedro, Black để tôi xem, tôi và cô, ai là người thắng cuộc? Nó mua sông kem hí hưởng chạy lại, khi bỗng dưng, một vài kem ốc quế bỗng rơi xuống đất, Là Bạc Hà, kem của Thiên Vũ, tim của nó đập nhanh hơn, dường như có điều gì đó chẳng lành. Rồi nó nhanh chóng chạy vù đi tới chỗ đợi. Trời đất, thiên vũ không có ở đây nữa, vậy hắn ta ở đâu? Nó đưa mắt liền lão nhìn xung quanh, một nỗi lo lắng bỗng tràn dần trong nó. a, thiên vũ kia rồi. Nó cười tươi rói, sau đó đuổi theo hắn hết sức mình, vừa chạy nó vừa gọi, nhưng hắn là không nghe thấy gì, mà nếu có nghe thấy, chắc chắn hắn sẽ tìm cách đánh lạc hướng nó. Hắn làm vậy để làm gì chứ? Là để nó được an toàn. Nó mệt muốn lãng người, toàn thân như muốn rụng rời ra, vì vốn dĩ, nó đã ít vận động, Này là vừa chạy vừa hát, vừa suy nghĩ, lo âu, thì lấy đầu ra không mệt. Bắt chợt, thiền vụ bước lên một chiếc xe ô tô màu đen, từ xa, nhưng nó cũng có thể nhìn thấy hai chữ PR trên xe, chắc chắn đó là của Black Road. Không được, nghĩ rồi, nó lấy lào tới đó, nhưng chiếc xe đã kịp lăn bánh. Không kịp nữa rồi, nhưng cũng không thể chịu thua, bằng mọi cách nó phải cứu hắn. Nó cảnh rằng phải một chiếc taxi, và dặn là phải theo đuổi chiếc xe đó. Nó cảm thấy trong người nôn nao, đầu óc thì choán ván, nói chung là khó chịu, khó chịu vô cùng. Ai cũng biết, nó rất là cầm thù việc đi ô tô kính mít như thế này. Nó từ nhủ mình, rằng phải cố gắng, lần này là vì thiên vũ, nhất định nó phải vượt qua. Chương 52. Chiếc xe Mercedes đen tuyền phanh cách lại, tới nơi đã là một vùng đồi hoang vắng, xung quanh chỉ toàn là cỏ, cây và một căn nhà đã bị rêu phong. Thiện Vũ mở cửa xe cái rầm, rồi một mạch xong thẳng vào căn nhà. Vừa đi hắn vừa hét lên đầy sân dữ, "Jessie, cô ở đâu? Có giỏi thì ra mặt đi, đừng cứ lúc nào cũng ẩn nấp như thế cả. Cô hẹn lắm." Khi hắn bước gòn vào căn phòng, thì cánh cửa bỗng dưng đóng sầm lại, bỗng đèn được bật lên mở ảo, làm tăng cái vẻ kỳ bí. Khoảng chừng ít phút sau thì chiếc taxi nó đang đi, cũng tới được nơi đây. Nó hết một hơi thật sâu, chắc tay lại cầu nguyện những điều tốt lành nhất, sau đó trả tiền taxi, rồi cũng từ từ tiến vào căn nhà đó. Cạch, nó mở cửa, nhưng cửa đã khóa, đáng ghét. Vừa lo lắng vừa cáo dần Vừa sợ hãi Nhưng vẫn quyết định đẩy mạnh cánh cửa Trăm Vẫn không được Nó đang định đi tìm vật nhọn ra cài cửa Thì bọn cánh cửa tự động mở ra nhẹ nhàng Thiên vũ Nó hát lên mừng rỡ Định chạy thật nhanh tới chỗ của thiên vũ Đang bị trói Thì một bàn tay chụp lấy miệng nó Tiếp đó cũng rơi nó lại một góc như hắn Thiên vũ cũng như nó Miệng đã bị dán băng keo nên không tài nào nói được gì, cả hai chỉ nhìn qua nhau, dường như họ đang nói chuyện với nhau qua ánh mắt. Lần này, Hình Như rất thật lắc hành động. Nói Hình Như là bởi vì vẫn từ sự chưa chắc chắn lắm, chỉ là phong cách đó rất giống cô ta, một màu đen từ trên xuống dưới, không quên chiếc mặt nạ che kính nửa mặt và một bông hoa hồng cùng tông đen cài ở mang tay. Mọi hành động cử chỉ Đều toát lên vẻ kỳ bí khiến cho người khác phải làm cả sóng lưng Quả nhiên Nó đúng khi cô ta lên tiếng Tôi là Blackrow Thiên vụ ư ử Có lẽ không muốn nói điều gì đó Và Blackrow cũng hiểu Nên liền bước lại phía hắn Một cách uyển chuyển và nhẹ nhàng thứ tha Như một cơn gió Cô gỡ miếng băng keo cho hắn Rồi đáp gọn Nói đi Cô muốn gì Tiên vũ trưởng mắt đời nhìn Letro, nhưng chỉ thấy cô ta cười khẩy. Cả nó cũng muốn được nói, nhưng cô ta lại không có cái quyền này. Thế đấy, Letro đi lại chậm rãi quanh căn phòng, tài cầm một ly rượu mà tỉnh thoảng cô ta lại đưa lên miệng và nhấp lấy một ngụm. Vừa đi cô ta vừa đọc, hãy chàng lại xuất khẩu thành thơ. Miệng cười nhấp từng giọt rượu đắng, khẽ thấy chua chát phận rời cay. Nhìn người lòng tôi như quẳng thấp Kỷ ức năm xưa đại não này Càng ngày Blackrow lại càng tỏ ra bí ẩn hơn Và sức thiện nhận của tiên Vũ Cũng có giới hạn Hẳn càng lên, đôi mắt đông sòng sọc, sọc Này, cô muốn gì? Tôi không có thời giờ để chơi trò mèo vờn chuột với cô Muốn gì à? Blackrow nói Sau đó ngập ngừng một lát Muốn sống chết một phên Từ trước Thiên vụ đã nghe sắc rõ câu trả lời, nhưng hắn vẫn đang nằm trong trạng thái lơ lửng, sợ cả hắn và nó lại như muốn vỡ tim theo dõi từng bước chân của Blackrow. Blackrow ngồi gác chân đình ghế một cách lẫn lơ, sau đó rơi ra một công gian nhọn bóng đắng và dùng tay miết đi miết lại lưỡi dao. Tưởng chừng như đó sẽ là công cụ để cô ta ra tay, nhưng không, Blackrow chơi đùa một lát, sau đó còn nó, mà đi thú vị đấy, hay là thế này." Nói rồi cô ta lại lôi ra một khẩu súng và quay một cách điều ngụy, còn đưa khẩu súng lên ngắm, cười nhếch mép. "Cũng không tồi đâu." Vằng, lệch rồi đạn súng, nhưng thật may chỉ sượt qua mái tóc của nó, tất nhiên cũng chỉ là chủ ý của cô ta đùa giỡn. Nó bắt đầu cảm thấy khó chịu, mùi khói thuốc súng khiến cho nó ngạt mũi, nó vốn nhạy cảm như vậy mà. Càng lúc, nó càng không thể thở được, vì cá miệng cũng đang bị băng kính. thấy nó có vẻ bất thường, thiên vũ dường như hiểu ra, liền vội vàng kêu lên. Đắt rồ, gỡ băng keo cho thoại mi. Cô ấy bị nhạt mũi, không thở được, vì khói súng của cô đấy. Nghe vậy, cô ta đưa mắt tới chỗ nó, rồi lại bước lại giải thoát cho nó. Xem ra cô ta cũng không phải là cảm mất nhân tính nó vội vàng hát toán lên dù đang sắp mệt cứu cứu nó sẽ làm tất cả dù chỉ cần là một tia hy vọng nhỏ. Ladrul trừng mắt lên sắc nhọn nhìn thiên vũ và cô ta nghiến răng hai người dám lừa tôi đấy à? nhưng mà cứ việc hát đi. cô nghĩ đây là đâu chứ có thể có người ở xung quanh khu vực này sao? Nó gầm mặt lại, sau đó cũng nhìn Letro một cách giận dữ. Vẫn vậy, cô ta vẫn chỉ cười nhếch mép, không biểu lộ tí cảm xúc gì. Mà đúng hơn là có biểu lộ thì nó hay là Thiên Vũ cũng không biết được, vì mặt nạ đã che mất nửa mặt của cô ta rồi. Thiên Vũ quay sang nó. Thôi mi, cô không sao chứ. Nó không buồn đáp, chỉ lắc đầu. xem trường thì cả hai người đều đang rất sốt ruột. Không biết tôi sẽ làm gì Đúng không Letro nói bằng cái giọng chắc nịch Sau đó lên tiếng gọi Nêu Đó là đồng bọn của cô ta chăng Tưởng chừng như là vậy Nhưng mọi sự đón của nó đây một lần nữa đã sai Đó chỉ là một chú chói nhỏ Cợi trói cho hai người này nhé Letro nói bằng giọng yêu thương Có vẻ cũng rất là ngọt ngào lắm Như hiểu được tiếng người Còn neo tình danh lại cắn đứt sợi dây thường mà cô ta dùng để trói cổ tay của nó và thiên vũ, rồi cất đôi chạy lại phía Blackrow. Cả căn phòng là yên lặng thế một lần nữa, cả nào cũng vậy, đầu lâu cũng chỉ sổ vài câu, nhưng lúc bắt gặp ánh mắt của Blackrow thì liền im tiếng ngay. Nó như là ngọt thở, chờ đợi từng lời nói của cô ta, có lẽ nói sợ, nói sợ một điều gì đó sẽ xảy đến. Letro bước xuống nhà, sau đó cầm lên một ly rượu đen ngầu mà liền đặt ngay trước mặt nó và thiên vũ. Ly rượu này có độc đấy. Letro nói, xong lại lướt, nhưng có vẻ như cô ta đang nói thật, không đơn giản chỉ là một câu bông đùa. Tuy nhiên cô ta đã đùa cợt bọn nó bao nhiêu lần, lâu này liệu có tin được hay không? Xét về góc độ chuỗi hành động từ trước đến nay thì nhất định không, còn nếu chỉ xét lần này thì có lẽ là lớn chuyện rồi đây. Thầy vưu mặt nó và thiên vũ vẫn vậy, phải nguyên một cảm xúc như ban đầu. Cô ta cũng không lấy làm lạ. Cô ngót còn nèo lại, sợ đăm đăm nhìn cả hai mà nói. Không tin tôi à? Thế thì chúng ta có thể thử. Lạc rồ đổ một ít rượu trong ly ra sàn nhà, vui về nèo một lát, Rồi thì thào nói với con chó. Xin lỗi em. Nèo, em nếm thử tùm chị nhé. Nèo ngoan ngoạn lên nát mấy giọt rượu mà cô ta đổ ra. Chưa đầy một phút sau, nó kêu ăn ẩn, thảm thiết, rồi ngã lăn ra. Toàn thân cứng đờ. Nèo chết rồi, vậy cũng đồng nghĩa với việc Letro nói đúng, đồ có đọc. Một trong hai cậu, Thiên Vũ hoặc là cô, thoại mi, phải uống. Không bao giờ, tại sao chúng tôi phải nghe lời cô? Không hẹn mà cả nó và Vũ cùng đồng thanh, không ai muốn cam chịu điều này cả. Lại nhật mòi cười một cách đẹp khinh khi, Lepro khai đại kiếm mặt nạ, sẽ nói tiếp. Tùy thôi, nếu không thì cả hai, cùng phải chết. Mà không phải là chỉ cả hai người đâu. Nhất bảo Minh Hoàng cũng sẽ bị liên lụy, dù ở trần trời góc bể tôi cũng sẽ tìm ra. Nó và thiên vũ nhìn nhau một cách ái ngại sẽ là nhìn Black Road. Lần này thì có lẽ cô ta không đùa. Nó có thể hy sinh chứ. Nó sợ, thực sự rất sợ. Nhưng nó không ngại. Nó sẵn sàng làm điều đó vì mọi người. Và cả thiên vũ cũng vậy. Hắn sẵn sàng. Cả hai nhắm niềm mắt lại. họ cầu nguyện một điều gì đó. Rồi lại một lần nữa. Không ai bảo ai mà cùng nói. Tôi sẽ uống thế vậy nó liền coi sang nhìn thiên vũ không được anh không được uống tôi sẽ uống tôi có thể chết tôi có thể hy sinh vì mọi người tôi tôi không thể để cô vì tôi mà rời bỏ cuộc đời này được từng lai đang đợi chờ cô phía trước thoại mi à và tôi là con trai nên không đời nào tôi là để một người con gái xả thân thay tôi được thiên vũ nói Lúc này hắn không còn cảm thấy sợ hãi một chút nào cả, hắn chỉ lo lắng cho nó mà thôi, dù thế nào hắn cũng phải bảo vệ nó tới cùng. Ladro nhẹ nhàng cầm lấy ly rượu, sau đó bước tới phía nó, không phải là phía thiên vũ. Cô có thể uống nó chứ? Ly rượu này có độc đấy. Thì sao chứ? Nếu có thể chết thay những người bên cạnh tôi thì điều đó thật tuyệt vời. Nói rồi, nó đón lấy đi rượu từ cô Black Rose thì tiếng vụ vòi vàng hét lên, một lần nữa nước mắt của hắn đã rơi. Không, dừng lại ngay thổi mi, em không được làm như thế. Anh yêu em, anh không thể để người con gái anh yêu làm như thế được. Xin em đấy, dừng lại đi. Nó đò người ra, nó không nghe làm đấy chứ, vậy là những điều Minh Hoàng nói là hoàn toàn đúng. Hắn ta yêu nó tìm của nó bỗng đập thình thịch đến không thể kiềm chế. nó biết lúc này không phải là vì run sợ mà là vì non quá hồi hộp. nhưng ít gì nữa chứ, nó quyết định rồi, nó sẽ hy sinh. nó cười chua xót nhìn qua thiên vũ một lần nữa, rồi nâng ly rượu lên. khi đôi môi của nó cảm nhận được sức nóng của men rượu thì nhàn như cắt, plato giật lấy ly rượu từ tay nó và rồi uống đến cạn ly. Trước sự sửng sờ kinh ngạc cô nó và Thiên Vũ, như đột đột suy nghĩ của cả hai, cô ta phá lên cười. Ngạc nhiên lắm sao? Còn gì để luyến tí chứ, thì cả hai người bảo vệ nhau như thế. Nói rồi cô ta từ từ cởi chiếc mặt nạ ra, ẩn nắp sau đó là một khuôn mặt xinh đẹp, với ánh mắt không hề sắc lạnh mà rất là ấm áp. Thiên Vũ trao mày lại, hẳn ngờ ngờ gương mặt này, đó là ai mà rất quen. Không nhận ra em mà, chàng hoàng tử. Cô ta nói rồi nhoảng mỉm cười dịu dàng, nụ cười ấy, câu chỉ ấy, thì đúng là hắn không thể nào quên được. Hắc Tiểu Hồng, chính là em. Mười năm về trước, khi thiền Vũ mới chỉ là một cậu bé lên bảy, hắn đã to tình với một người con gái, đó chính là Hắc Tiểu Hồng, một cô bé rất là dễ thương. Nhưng Tiểu Hồng không đồng ý. Ngày đó cô là một con bé dễ gần Nhưng là không phải dễ dãi Có thể nói là kêu Và thiên vụ vẫn cứ âm thầm lặng lẽ như vậy Cho đến một ngày nọ Tiểu hồng bất ngờ đồng ý Không ai có thể đón biết được chữ ngờ Thật vậy đó Vì chẳng bao lâu Tiểu hồng phải theo bố mẹ sang Anh Quốc Thiên vụ đã hứa rằng Sẽ không yêu bất kỳ một ai khác ngoài tiểu hồng Lời hứa đó đến bây giờ Thì hắn đã quên Con tiểu hồng thì là mãi mãi, mãi mãi không thể quên được. Lời mặn nồng ngọt ngào trên môi, xin người đừng nói ra, rồi ngày nào lại quên câu yêu, bài đi mất theo thời gian. Bạch Ro tiểu hồng vẫn cười, chỉ có đôi mắt là cụp xuống buồn bã và sắc mặt bắt đầu tái nhợt đi. Chương 53. Tiểu hồng bỗng dưng ngã quỵ xuống, từng nhịp thở thoi thóp đến tội nghiệp. Tiểu Hồng. Thiên Vũ lo lắng ra mặt, hắn gào lên nhưng không thể nào đến chỗ cô, bởi vì chân của hắn đã bị trói chặt với cột nhà. Hắn cuống quýt gõ còng dưới chân, đánh gọi mất lý trí rằng đây là cổng sắt mật mã, phải có mật mã hay có một cái cơ chuyên dụng thì mới có thể mở được. Tiểu Hồng thiều thào, miệng học ra máu nhưng vẫn cố gắng nói những lời cuối cùng. "Thiên Vũ, password" sống như sống với cái lần quả bom nhưng kỳ thật thì mật mã của lần đó chính là thiên vũ không biết nữa là người biết chỉ có minh hoàng đúng rồi minh hoàng hắn mỉm cười lo điện thoại ra nhưng không thể liên lạc bởi vì ở đây là khu vực không được phủ sóng tiểu hồng Bác, là gì? em nói đi tiểu hồng forever love you light Tiểu Hồng nói rồi ngót hẳn, đôi mắt nhắm nghiền lại, đau đớn. Thiên Vũ vội vàng bấm mật mã cổng sắt Sau đó rồi trường đã được tự do, thì việc đầu tiên hắn làm là chạy đến phía Tiểu Hồng, không một chút chần chừ, hắn cõng cô lên xe, rồi đưa đến bệnh viện. Nó cũng từ gò chỗi chân, sau đó cuống cuồng chạy theo Thiên Vũ lên xe. Sốt nở thì hắn đã cho xe chạy trước khi nó đặt chân lên rồi. Nó vừa lo lắng cho Tiểu Hồng nhưng cũng vừa cảm thấy chảnh lòng, sự như từ nãy đến giờ Thiên Vũ đã quên mất sự hiện diện của nó, mà thay vào đó là sự quan tâm thường ngày đó là của Tiểu Hồng. Thực ra, ngay lần đầu tiên thì Tiểu Hồng đã không có ý định muốn giết hay là muốn làm gì bọn nó cả, chỉ là muốn thử, một phép thử đơn giản. Cô muốn biết được tình cảm giữa Bồ ba và nó là như thế nào? Liệu có phải Thiên Vũ đã thực sự quên cô rồi hay không? Lần này cũng vậy, tuy kỳ thật Lyru đó có độc, nhưng Tiểu Hồng cũng không muốn làm hại bất kỳ một ai, chỉ là cô còn thẳng định lần nữa, việc nó có yêu Thiên Vũ thật lòng hay không? Cô đã nghĩ rằng, nếu nó có tình cảm, thì cũng vì tiền, chứ không thể nào hy sinh vì hẳn được. Nhưng có lẽ Tiểu Hồng đã nhầm, vì Thiên Vũ, vì Nhất Bảo, Minh Hoàng, nó có thể... Không hiểu từ bao giờ tình cảm giữa họ đã gắn kết như thế đấy. Chỉ có một điều Tiểu Hồng đã không hiểu rõ. Ngày hiện tại lúc này đây, giữa bốn người họ, nó và bồ ba, hay đúng ra là tình cảm nó dành cho Thiên Vũ chỉ giống như là những người anh em, nó chưa nghĩ xa hơn thế. Thiên Vũ cố gắng lái xe thật nhanh, bây giờ hắn chỉ nghĩ đến sự sống còn của Tiểu Hồng mà thôi. Tường mạng ký ức cứ thể ưu về trong hắn hắn cảm thấy đau lòng, ăn năn, hối hận. Nếu hắn, nếu không vì hắn, thì liệu Tiểu Hồng có phải làm như vậy. Hắn tự dày vò bản thân như vậy, nhưng ít gì chứ. Trong khi đó, nó thì gọi điện cho bệnh viện nhanh chóng thực hiện khâu chuẩn bị để cấp cứu cho Tiểu Hồng kịp thời. Trước đây, nó đã tự hận Pedro bao nhiêu, thì bây giờ nỗi hận thù đó dường như không còn nữa. Có lẽ nó đã cảm kích trước cô ấy, dù thật sự nó chỉ âm ỉ hiểu tại sao Tiểu Hồng lại không thể cho nó uống ly rượu đó, mà người uống lại chính là cô. Nó ngược lên phía gương xe, thấy gương mặt của Thiên Vũ có vẻ đang lo lắng lắm. Nó mở rộng nhẹ nhàng an ủi, với hy vọng có thể so dịu được phần nào cho hắn. Thiên Vũ à, anh đừng... Chưa để nó nói hết câu, hắn đã cào có đáp lại. Cô yên lặng dùm tôi đi. Nó khẽ gật đầu, mặc buồn thiếu thiểu. Có lẽ bây giờ hắn đang trong tình trạng rối ren, đòi hỏi sự tập trung cao, mà nó lại làm phiền như thế, thì quả thật là không nên tí nào. a, tới bệnh viện rồi, thật may quá. Hy vọng bây giờ vẫn chưa là quá muộn. Nó và Thiên Vũ cùng đợi Tiểu Hồng vào trong khu vực cấp cứu. Nó chấp tay lên, thăm câu nguyện. Tiểu Hồng à, Hy vọng cô sẽ bình an. Ai là người nhà của bệnh nhân H. Tiểu Hồng? Ông bác sĩ vừa bước ra từ phòng cấp cứu liền hỏi. Tôi, Thiện vụ nói, liền bước tới thật nhanh vì ông ta với cái vẻ sốt sắn. Tiểu Hồng thế nào ra bác sĩ? Hiện tại thì không ảnh hưởng tới tính mạng, nhờ được cứu chữa kịp thời, chỉ có điều... Nói đến đây, giọng của ông ta bỗng dưng trậm xuống. Chót độc. Đã làm cho đôi chân của cô gái bị tê liệt Có thể sẽ mất khả năng đi lại Nghĩa là Cả đời này tưởng hồng sẽ phải ngồi xa lăng sao Ông ta không đáp Chỉ gọt đầu Một cái gọt đầu đầy tàn nhẫn Thiên vụ thỏa mạnh một hơi Bàn tay hắn siết chặt lại thành nắm đắm Đắm vô tường Những lúc còn kiềm nén cảm xúc như thế này Hắn thường làm như vậy Chỉ tiếc rằng bây giờ Hắn không thể giàu, không thể hét. Bây giờ mời cậu đi làm thủ tục nhập viện, sau đó thì có thể quay lại để thăm bệnh nhân được rồi. Có lẽ hắc tiểu hồng sẽ tỉnh lại sau vài tiếng đồng hồ. Ông bác sĩ nói rồi bước vào phòng làm việc. Thiên vụ liền đi đến quay lại thân, nó cũng lon toàn chạy theo, nhưng hẳn không cho, chỉ là luôn bảo nó ở lại trong chân tiểu hồng. Ừ, thế cũng phải, nghĩ vậy nên nó lại quay ngược lại tới phòng bệnh của tiểu hồng. Tiểu Hồng mềm mềm bất tỉnh, đôi mắt thì vẫn nhắm nghiền không mở, nói cho cảm thấy lòng nặng triểu không rõ lý do. Cạch! Thiên Vũ mở cửa bước vào, rồi cao ghế ngồi cạnh Tiểu Hồng, hẳn nắm nhà lấy bàn tay cô, ánh mắt thì đượm buồn rười rượi. Chờ, nói nhớ mày. Thiên Vũ à, anh có muốn uống một tách cà phê không? Thiên Vũ lắc đầu, nhìn nó bằng ánh mắt vô hồn. Không. Bây giờ cô có thể về biệt thự được rồi. Nó vẫn nặng nặng đáp. Tôi ở lại với anh. Cô ở lại cũng chẳng ít thêm gì. Vì thế hãy về nghỉ ngơi đi. Thiên vụ nói như ra lệnh, mỗi lần như thế thì nó cũng chẳng dám làm trái ý. Ờ... Ừ... Thế thì tôi về vậy. Nói rồi nói lời thổi bước về, sau đó rực nhớ ra một điều nên liền quay người lại hỏi... Thiên Vũ, tôi muốn hỏi, sao? Nó vẫn ngập ngà ngập ngừng. Chuyện khi sáng, chuyện gì? Chuyện anh nói trước, trước lúc tôi định uống đi rượu ấy, là thọ cả. Nó cặn rằng nói từng chữ, hai tay đang lại vào nhau để lấy thêm dũng khí. Lúc này Thiên Vũ mới chợt nhớ ra, trong lúc tình thấy vô cùng nguy năng ấy, hắn đã bọc bạc những điều hắn đã áp ủ từ đáy lòng nhưng hiện tại thì hắn rất là hoang mang. Bỗng dưng tiểu hồng của năm xưa lại trở về, khiến cho trái tim của hắn trở nên vô cùng rối bời. Hắn luôn đưa bỏ cái ẩn cho qua. Giờ tôi không muốn trả lời câu hỏi này. Cô về đi, Thoại Mi. Nó bước từng bước dài lời thê. Con người đúng thật là khó nắm bắt tâm lý. Lúc thế này, lúc lại thế kia, thật quá nhanh chóng, nhanh chóng đến khó ngờ. Nó hơi một hơi thở sâu. Nó quyết định tạm gác lại những nghi ngờ đó, đến khi Thiên Vũ bình tâm hơn, nó sẽ hỏi lại một lần nữa thật rõ ràng. Thiên Vũ vẫn ngồi bên cạnh Tiểu Hồng và xuyên ngẫm nhiều điều. phải chăng hẳn đã quá vô tâm? Không chỉ lời hứa với Tiểu Hồng mà ngay cả cô, hẳn cũng cho vào khoảng không của những ký ức lãng quên. Bằng chứng là ngay từ lá thư đầu tiên, Tiểu Hồng đã ẩn mình dưới một cái tên vô cùng dễ nhận ra, Letro. Vậy mà hắn đã không biết, có lẽ điều đó cũng khiến cho Tiểu Hồng thất vọng lắm. Thiên Vũ chợt thấy thương Tiểu Hồng hơn bao giờ hết. Cô vốn là con của một ông trùm mafia nổi tiếng, Hắc Long. Có lúc cô lạnh lùng, có lúc cô nồng ấm, hay có lúc lại dịu ngọt như kẹo, và chua như vị chanh the. Con người Tiểu Hồng rất là phức tạp, khó nắm bắt, nhưng hắn luôn rõ một điều, cô không phải là thích động tay động chân vào con đường bạo lực, càng không phải là người xấu. một khi cô đã làm điều như vậy, thì có nghĩa là đã có điều gì đó làm cô thật sự thất vọng. không ngờ mặt mã lại là like, nghĩa là forever love you", chứng tỏ tiểu hồng còn yêu hắn rất nhiều. càng nghĩ hắn càng cảm thấy buồn, xót, hối hận. bận bàn tay của tiểu hồng lay lay nhẹ, thiên vũ mỉm cười. Vội nắm chặt lấy tay của cô Tiểu Hồng Em tỉnh lại đi Rồi mắt cô cô khẽ mấp máy Ơn trời Tiểu Hồng đã tỉnh dậy Tiểu Hồng ôm đầu ngồi dậy Sau đó mở mắt hẳn Tôi đang ở đâu Em đang ở bệnh viện Tiểu Hồng à Ơ sao anh lại Thiên Vũ lại cười Một nụ cười nhẹ nhàng Anh ở đây với em Tiểu Hồng chẳng buồn đáp, mà quay mặt đi để tranh ánh mắt của hắn, khoảng mắt cô rừng rừng từng giọt lời. Cô khóc, sao một hồi cứ lặng yên như vậy, dường như cô không thể kìm nén thêm được gì nữa, liền và khóc to. Tại sao anh lại ở đây? Anh thương hại em à, sao không để em chết luôn đi? Tại sao lại cứu em? Anh có lỗi với em rất nhiều. Tiểu Hồng, anh xin lỗi, em không cần. Em sẽ ra khỏi cái bệnh viện này ngay bây giờ Tiểu Hồng nói bằng cái giọng dứt khoát Nhưng đầy yếu ớt Cô bỗng sững người lại Đôi chân Tại sao lại không cảm nhận được gì thế này Phải chăng Nói đi Có phải em bị liệt đôi chân rồi không Anh nói đi Thiền vụ rất muốn nói là không Nhưng không hiểu Điều cô còn biết đó chính là sự thật Đối diện với nó còn tốt hơn là cứ trốn chạy Càng lúc sẽ càng khiến cho sự việc thêm trầm trọng và đau buồn hơn Thiên Vũ gọt đầu Ừ, nhưng nếu Không Anh đừng nói gì cả Em hiểu rồi Cho em xin 5 phút Tiểu Hồng xua tay nói Sau đó nước mắt bắt đầu tuôn rơi Mặc cho Thiên Vũ nói thế nào Cô vẫn coi như không có sự hiện diện của hắn ở đó Yên lặng và thầm khóc Suy nghĩ và ngẫm lại Động ý 5 phút Tiểu Hồng quẹt ngang hàng nước mắt, miễn cười thật ràng rõ nhưng nhưng mà Thiên Vũ vẫn cảm nhận được, đâu đây vẫn còn có nỗi buồn. Cô bỗng tròn tay ôm đáy Thiên Vũ. Cho em ôm anh nhé, em sẽ không sao đâu. Tiểu Hồng luôn vậy, luôn tìm cách kìm nén những nỗi đau, gầm vào trong tim, để rồi mạnh mẽ bước tiếp. Cô kiên cường, đúng hơn là cô ép mình phải kiên cường, phải cố gắng để vượt qua. Tại biệt thự hoàng tử Nó mở cửa bước vào Thì thấy Nhất Bả và Ngọc Châu Đang tiết tí tích ngồi coi tivi Nó thở dài bước nhanh vào Và đi ngang qua cái tivi Như vậy mà cả hai mới nhận ra Sự có mặt của nó a, cậu đó à Châu hấn hội sao lên Cô về rồi đấy hả Thoại mi Thiên Vũ đâu Nhất Bảo hỏi Dạo dáng đưa mắt tìm Thiên Vũ Sau đó mới để ý thấy nét mặt phờ phạc của nó Cô mệt hả? Hay... hay sao mà lại... não lắc đầu, khẽ từ lưng vào bức tường. Tôi không mệt, chỉ là đang suy nghĩ một vài điều thôi. Blackrow đã lầu thân phận rồi. Cô ta là hắc tiểu hồng và đang bị thương, bất tỉnh ở bệnh viện. Thiên Vũ ở đó theo dõi tình hình. Trực giác cho tôi nhận ra cô ấy dường như là người yêu của thiên Vũ phải không? Nhưng bảo trợn trọn mắt, hẳn vô cùng ngạc nhiên. Nhưng rồi ngẫm lại Blackrow hát Tiểu Hồng Trời, chính là cô gái ấy mà anh không nhận ra Tôi cũng biết Tiểu Hồng Nhưng cũng thật sự là chưa từng nghĩ đến cô ấy Nhất bảo cười nhẹ Rồi quay sang bộ mặt đủ rùi của nó Ngày xưa cô ấy học chung với tôi và Thiên Vũ Cô nói đúng một phần rồi đấy, thoại mi Chỉ có điều đó đã là quá khứ của cô ấy rồi Nói xong Bảo liền vội vàng hỏi tiếp. Sao mà hai người lại biết Letro là Tiểu Hồng? Bây giờ tình hình thế nào rồi? Nó cười nhạt thất rồi bắt đầu kể lại tỉ mỉ từ đầu đến cuối, trong lòng thì trống rỗng. Trường 54 Tối hôm đó tại phòng của nó, nó nằm Phật lên giường. Nó mệt mỏi chẳng hiểu sao Từ lúc chuyện đó xảy ra Thì nó không có chút tâm trí nào Để làm những việc khác Chợt nó bật dậy Rồi bước tới bàn Để điện thoại và nhấc máy gọi cho Thiên Vũ Alo Thiên Vũ nghe Hằng nói bằng cái giọng vội vã Vũ đấy à Tôi thoại mi đây Có chuyện gì không Nói nhanh đi Tôi đang bận cho Tiểu Hồng ăn Tiểu Hồng đã tỉnh dậy rồi à Nó rao lên mừng rỡ ừ nếu có gì thì thôi nhé chào nói rồi Thiên Vũ vội vàng cúp máy ơ nói chưa kịp nói thêm gì thì hắn đã cúp máy nó cảm thấy cạnh lòng trước đây hắn quan tâm nó là thấy nhưng nó nào biết đến giờ khi hắn đối xử lạnh lùng với nó là thường như vậy nó mới nhận ra được nhiều điều phải chăng nó đã quá vô tâm trước hắn và có khi nào tình cảm nó dành cho hắn từ trước đến nay là nhiều hơn những gì nó từng nghĩ hay không Nó hoàng mang thật sự. Không rõ tới nay hắn có vẻ không được. Lúc nãy nó định hỏi gì? Chưa gì thì thiên vụ đã cúp máy rồi. Thôi mà cậy, thích về thì về, không về thì thôi. Nó quyết định như thế và bật máy tính lên chơi game. Nó gõ từng chữ, trò chơi một nghìn. Chơi trò gì đây nhỉ? Khi ăn chuối, thấy có vẻ hay nên nó lít vào và bắt đầu chơi. Hai con khỉ đòi trời chạy qua chạy lại, lúc thua cuộc đã nhận nhỏ cáo kỉnh, nó lại nhờ đến thiên vũ, lòng khó chịu đến lạ. Nó bực bội tắt game, sau đó lại gọi vào trang khác, game vui. Khỉ trèo cây Ôi trời, hình như bây giờ trên web game mini toàn là cứ khỉ là khỉ sao ấy? Lần này thì nó quyết định tắt máy luôn, không chơi thêm cái gì nữa. Hình như nó đang dọn hắn ta thì phải, nhưng dọn về điều gì chứ? Tại hắn dành quá nhiều thời gian cho Tiểu Hồng à? Không phải, tại hắn cao gấp với nó ư? Cũng không, nó đã quá quen với cái thái độ đó của hắn rồi, thậm chí khi hắn không như vậy, nó còn cảm thấy lạ lẫm nữa chứ? Hay tại hắn nói lời yêu nó? Nếu là vì thế này thì kỳ cục quá chuyện đó đúng là hơi khó hiểu nhưng chẳng thể làm cho nó khó chịu như thế này được. thôi xa thì chuyện này là làm sao để giải được chứ? khi ngay cả nó lúc này cũng chẳng hiểu được chính mình nữa là bỗng cốc cốc cốc, tuy rằng nghe mò một tiếng gọi cửa nhưng nó cứ làm lơ, đúng hơn là nó không muốn bước dậy nữa. nó mệt mỏi, nó cứ thấy tự lưng vào con gấu bông thỉnh thờ, lẩm nhẩm hát. thoại mi mở cửa. Là giọng của Thiên Vũ, nó mỉm cười lập trọt chạy ra. Có người nào đang dọn người khác mà lại như nó không nhỉ? Nếu có thì chỉ có nó mà thôi. Anh về rồi đó hả? Ừ, nhưng lát nữa tôi lại đi. Hắn ngập ngừng nói. Tôi chỉ muốn xin lỗi cô thôi, thoại mi à. Suy chiều, tôi cứ xử hơi quá. Rồi má của hắn cũng hẳn lên với thăm quần. Có lẽ do mệt mỏi và căng thẳng quá, nó cảm thấy hơi xót xa, nhưng vẫn cố gắng cười nhẹ nhàng. Không sao đâu, tôi đâu có nghĩ nhiều. Nói rồi, nó lại chuyển sang cười gượng gạo. Quả lại, tôi cũng đâu có quyền gì để trách anh. Hơn lúc nào hết, nó còn một cái giọng nói đầy ấm áp, yêu thương để an ủi, vỗ về. Nó đang trông mong một điều gì đó. Chính xác là ở hắn Nhưng liệu hắn có hiểu hay không Hay vẫn vô tâm như ngày nào Thế thì tốt rồi Cảm ơn cô Bây giờ tôi đưa lái một số vật dụng Và sẽ ngủ lại ở bệnh viện Để theo dõi tinh hình của Tiểu Hồng À, có người thông báo với tôi là Tuần sau trường mình được nghỉ Vì lý do gì thì tôi cũng không rõ Thì cô nói lại với Nhất Bảo Cảm ơn anh đã thông báo Ờ, có chuyện này tôi muốn nói với anh Đó là... Nó dùng hết càng đảm để nói thì bỗng dưng. Chuông điện thoại của hắn trột sơ lên, hắn sẽ nhướng mày rồi vẫy tay bước đi. Nó chơi với, cứ mỗi lần nó định nói một điều gì đó khó nói, thì y như rằng lại là có một điều gì đó cản đầy. Nó thở dài khỏe mắt cay cay. Chả có lý do gì khi nó phải khóc cả. Đã lệ ra nó phải mỉm cười mới đúng chứ. Bởi vì giờ đây... Thiên Vũ nên dành trọn thời gian chăm sóc cho Tiểu Hồng, vậy mà hắn vẫn dành chút thời gian đến để xin lỗi nó, thế chẳng phải là quá tốt rồi hay sao? Hay là tại nó ích kỷ, nó muốn Thiên Vũ chỉ quan tâm đến một mình nó thôi? Hay là nó đang ghen? Ghen à? Tại sao nó phải ghen? Phải chăng nó đã? Thiên Vũ vừa nghe điện thoại vừa đi lấy xa. Hình như người gọi là Minh Hoàng. Alo? Tôi Minh Hoàng đây. Thiên Vũ mừng rỡ, Câu gọi về đấy à? Từ hôm tới Mỹ đến giờ mới phone về đây một cuộc đấy nhỉ?" "Ừ, mà cậu đang mệt hay sao? Mà nghe giọng mệt mỏi thế." Đẹp rồi chính là Hắc Tiểu Hồng." "Hắc Tiểu Hồng là ai?" Minh Hoàng tỏ ra ngạc nhiên, "Cũng đúng, trước đây khi Tiểu Hồng ở Việt Nam thì khi đó anh đâu có học chung với Thiên Vũ hay nhất bảo?" mai đến sau này khi lên cấp 2 thì cả ba mới bắt đầu trở thành một hồi. Thiên Vũ thì cười xe xòa đáp. Cậu không biết đâu, cậu ấy là bạn học của tôi và Bảo. Nói đến đây giọng của hắn bỗng dưng trầm xuống. Ngày xưa chúng tôi cũng đã từng là người yêu. Vậy thì tôi hiểu rồi, nguyên nhân và mục đích. Thôi, bây giờ tôi phải lái xe tới bệnh viện để chăm sóc Tiểu Hồng. Chuyện rất là dài nên tôi không thể kể hết qua điện thoại được. Ừ, có thể vài hôm nữa tôi sẽ về Việt Nam, khóa học hiện tại vẫn chưa mở, mà mọi việc sắp xếp cũng xong xuôi cả rồi. Tốt quá, cậu về có lâu không? Khoảng hai tuần. Nhưng tôi cũng chưa biết cụ thể như thế nào. Thôi cậu cứ đi đi ha, tôi đang có chút chuyện còn phải giải quyết. Chào cậu. Nguyên Hoàng chào rồi cướp máy, anh linh tính có điều gì đó không ổn trong chuyện này, anh lo lắng cho nó. Người em gái mà anh mộng mộng thương yêu Siêu thiên cũ Việc Minh Hoài sắp trở về Việt Nam Khiến hắn cảm thấy yên lòng hơn Vì thời gian này Có thể hắn sẽ không thể quan tâm chăm sóc nó nhiều như trước đây Minh Hoàng trở về Thì sẽ tiếp tục công việc đó giúp hắn Như cậu ấy đã từng làm trước kia Dù chỉ là trong một thời gian ngắn ngủi Sáng ngày hôm sau Nó quy định dậy thật sớm Để nấu cháo cho tiểu hồng Có lần nó nghe người ta nói, những người bị tổn thương về phần xương chân, nếu ăn cháo xương hàm với đậu xanh, sẽ rất tốt, nên nó đã dùng hết tâm huyết để nấu cháo cho tiểu hồng, với hy vọng cô ấy sẽ sớm bình phục. Nó thực sự mong rằng như thế, bởi vì chỉ có như thế, thì thiên, thiên vũ mới có thể vui vẻ trở lại. Đầu tiên hàm xương cho nhừ, sau đó, nó vật vả với nồi cháo hơn 2 tiếng đồng hồ. Đúng là mệt thật. Nhưng nó vẫn cảm thấy vui vui, số thật thì nó nấu cháo không được ngon, nhưng mà lòng thành vẫn là điều quan trọng, phải không? Nó mỉm cười cẩn thận múc cháo vào cặp lòng, không quên múc riêng một ít cháo cho thiên vũ, hắn cũng xứng đáng được ăn món cháo mà nó nấu chứ nhỉ? Xong xui, nó ngó lên đồng hồ, bây giờ là 6 giờ 30, đưa cháo lên vẫn là kịp, nó bước lên phòng thay đồ, rồi sau đó đến bệnh viện ngay. Hôm nay nó mặc áo bua ca, mà Thiên Vũ đưa cho nó đợt trước. Tại bệnh viện, nó cố gắng nhanh nhàng và cẩn thận từng bước chân. Chỉ vài phút sau thì nó đã đứng trước cửa phòng của Tiểu Hồng. Nó định bước vào thì kịp nhìn qua khe cửa. Tiểu Hồng ngồi ở trên giường, lưng tựa vào gối và cười nhẹ nhàng. Anh ở đây cả đêm với em đấy à? Sao anh không về nghỉ? Anh nói rồi, anh ở đây với em. Thiên Vũ nói bằng cái giọng nhẹ nhàng, nhàng mà chưa bao giờ hắn nói như vậy với nó. Nó bắn bụng, chuyện này cũng đâu có gì là to tác. À, có một điều mà em muốn hỏi anh lần nữa. Tiểu Hồng nói bằng cái giọng ngập ngừng. Anh có người khác rồi à? Thoại mi ấy. Nó trột dạ, cố gắng ghé tài sát vào vách cửa để cố gắng nghe kỹ hơn. Thiên Vũ ngập ngừng, không phải là hắn thật sự lung túng. Hắn quá rõ câu trả lời, nhưng vào lúc này hắn không tin tưởng vào chính mình nữa, mà có vẻ là hoang mang. Anh nói đi. Tiểu Hồng nhìn sâu thẳm vào đôi mắt của hắn, liên tục hỏi dồn. Anh có người khác rồi à? Là Thội mây sao? Anh thật sự quên em rồi à? Anh còn yêu em không? Tiểu Hồng miếm chặt môi, cố gắng giữ nước mắt lặng phổ trong, cố gắng cho tuyên vũ không biết rằng ngày lúc này đây, cô yếu đuối, nhưng tất cả lại trái là ý cô, từng giọt nước mắt mặn chát cứ thể lăn dài trên đôi gò má xanh sao. Thiên Vũ lặng người, hắn không biết phải nói làm sao, phải đối diện như thế nào, nhưng cũng không thể phủ nhận là hắn vẫn còn tình cảm với Tiểu Hồng. Tuy giờ đây trái tim hắn, thân sự chỉ đọc đoạn nhịp vì nó, vì nó mà thôi. Hơn nữa... Nếu bây giờ tiên vụ nói thẳng ra như vậy, thì có lẽ tiểu hồng sẽ sốc lắm. Điều đó thì ai cũng biết rằng, nó không hề tốt cho quá trình điều trị bệnh tí nào. Hẳn khẽ gọt đầu, lúc này tiểu hồng bọt khóc to, như một đứa con nít thực thụ. Em, em sẽ không để mất anh thấy một lần nào nữa đâu. Cô cứ thể ôm chặt lấy anh, anh bối rối, nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô, lòng thắt lại nó đứng sững, nó muốn khóc, nó muốn cào thật to, nhưng nó hiểu, lúc này nó không được phép làm như vậy. nước mắt nó chảy ngược vào tim. Con người nó cứ như là không còn ở trạng thái con bằng nữa. nó chọn vàng, chuyển cặp đồng cháo vai nhẹ vào khe cửa, gây nền tiếng động nhỏ, nhưng đủ để khiến cho cả hai, thuyền vũ và tiểu hồng nhận ra sự có mặt của nó vào lúc này. thuyền vũ vội đẩy nhẹ tiểu hồng ra luôn cuốn bước lại đại cửa cho nó. Cô đến từ khi nào thế? Thoại mi. Nó không buồn bước vào, mà cười nhẹ. Thực ra không thể gọi là cười, nó chỉ nhách môi cho có lệ, trọng tuết. Còn gương mặt nó thì dường như là vô cảm, không hề để lộ một tí cảm xúc nào ra bên ngoài. Nó nói như là một con búp bê vô hồn. Tôi nói ít cháu xương hầm cho tiểu hồng, mong cô ấy chóng bình phục. Và... Nó định bảo rằng, trong đó có cả phần của hắn, nhưng trái tim nó xe lại, nó cảm thấy thiên vũ không còn xứng đáng đón nhọn món cháo mà nó nấu nữa. Hạng định đón lấy cặp lòng thì Tiểu Hồng vội nói. ta sĩ bảo, hãy tiêu hóa của tôi chưa tốt, chỉ ăn được cháo trắng thôi. Nó ngược lời nhìn về phía Tiểu Hồng, nhưng không dám nhìn vào đôi mắt của cô ấy, nó cảm thấy trùng bước trước cô quả thật ánh mắt ấy mang đậm nét buồn và ấm áp, nhưng dường như ánh mắt đó không phải là dành cho nó thì phải. vậy à? xin lỗi tôi đã không biết. dù gì cũng thật sự hy vọng cô sớm bình phục. nói rồi nó lặng lặng bước đi ngay. nó không muốn đứng ở đó thêm một giờ, một phút, một giây nào. thiền vũ giơ tay ra định níu nó lại, thì chẳng phải ánh mắt của tiểu hồng. hắn ruột tay lại. Nhưng đôi mắt vẫn không thôi trong theo dáng của nó. Hàng muốn ăn ủi nó bằng cả trái tim, nhưng vì tiểu hồng. Hàng muốn chạy thật nhanh đến bên nó, nhưng vì tiểu hồng. Hàng muốn ôm nhảy lấy bờ vai của nó, nhưng vì tiểu hồng. Hàng muốn hát thật to một lần nữa, anh yêu thoại mi, nhưng vì tiểu hồng. Có lẽ tình cảm của hắn dành cho nó hiện tại là dấu phẩy. Có thể phải dừng lại, nhưng chắc chắn chưa phải là kết thúc. Hắn yêu nó bằng nhịp đập của trái tim, mà trái tim hắn thì không được phép ngừng đập, dù chỉ là một khoảnh khắc. Nó đào bước về biệt thự mà làm buồn, nó như đánh mất chính mình vậy. Từ trước đến nay dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, nó vẫn có thể mỉm cười. Mỉm cười đã cho qua và mỉm cười đã vượt dậy, nhưng bây giờ thì không. Nó không cười, không nói, lặng lặng ngồi vào bàn ăn. Nó phải ăn cho kỳ hết các cặp lòng cháo chả nó nấu không ngon Nhưng rất vừa miệng Vậy mà nó vẫn cảm thấy mặn rắn nơi cuốn họng là sao Nó vừa ăn nước mắt vừa chảy rưng rứt Nó hận chính bản thân mình Rằng tại sao nó không giữ thật chặt trái tim Mà là để cho hắn đánh cắp mất rồi Em hòn anh Chương 55 Nhìn nấu một tuần thì cháo Bỏ thồng sạp vào miệng đến chưa kịp nuốt Miệng đêm lút luôn mắt rừng rưng, rồi chảy đầm đìa trong đến tội nghiệp. Đợi mắt đồng lành ngỡn nước cứ thế, nhìn về phía trước một cách vô định. Nhất bảo thời dài, hẳn biết chuyện gì đã xảy ra. Cô đang buồn à? Im lặng. Buồn về chuyện tình cảm phải không? Vẫn im lặng. Một người nào đó đã làm tổn thương cô. Nó vẫn không nói đến nỗi lời nhật bảo khẽ lắc đầu, hạng bước lại gần phía nó hơn, nhìn thẳng vào sâu tận trong đôi mắt nó. Thiên vũ à, đợt lúc này có vẻ như nó đã không còn chịu đựng nổi nữa rồi. nó cặn răng, ta ghì chặt lại, rồi đập mạnh xuống bàn như là trút giọt. Trong nó luộc này tức giọt như là một con hổ đói, không vồ được mồi. Đừng nhắc đến hắn ta nữa, anh đi ra chỗ khác đi. Nò hét lên, hàng đồng mày trao lại. Rồi sau đó từ từ giảng ra, nó lại nót lên ngại ngào. Lũ con trai các anh đều là một lũ tôi. Tôi lắm. Nói rồi nó quay đi một mạch. Bảo không cố tình làm cho nó thêm đau, chỉ là hắn muốn nó phải dũng cảm đứng lên và đói mặt. Thế thôi. Nhìn nhận rõ vấn đề thì sẽ nhìn rõ ra cái cách giải quyết. Nhưng Bảo liền chụp lấy bàn tay nhỏ bé của nó, rồi kéo nó vào trong vòng tay vững chãi, êm ái tự như là một vũ khúc ballet, Nhìn như một cơn gió, ấm áp như là thiên nắng ngày đông, Hắn ôm gọn đầy nó đầy yêu thương. Hãy cứ khóc đi, cô gái bé nhỏ. Hắn thở dài đưa tay vô vài mái tóc ngắn, nhường mềm mượt của nó, và nói bằng cái giọng từ tốn chậm rãi. Không còn phải chạy trốn, hãy tập đổi mặt với tất cả đi. Tôi biết tất cả mọi chuyện rồi. Thiên vũ... Cậu ấy yêu em đấy. Nếu như vào lúc này có một chàng trai cũng ở như trường hợp đó với em, tôi tin là em cũng sẽ sự sự như cậu ấy. Còn đường tình yêu nào là không có chông gai, còn đường tình yêu nào là không có thử thách. Có như vậy, còn đường đó mới dài, mới lâu, mới bền được, em hiểu không? Nó vẫn cứ khóc rừng rứt, khóc tư tử, sau đó vỡ òa lên, có lẽ vì nó không thể kiềm nén thêm được nữa hai chàng là vì nó tìm kiếm được sự tinh cậy, sự bình yên Bình yên của một người anh trai, trọng hắn Còn nếu thực sự thiên vụ bỏ mặt em, quay lại với Tiểu Hồng Thì hãy quên cậu ta đi Quên một người thật sự rất khó Nhưng nếu em thực sự nhìn nhận tất cả theo một hướng khác Thì sẽ rất là đơn giản Thật đấy Anh cứ làm như là dễ dàng lắm không bằng ấy Nó miêu máu nói như là một con mèo yếu ớt, nhưng thích ngào lên cho bằng được. Bảo cười, một nụ cười buồn, hắn cười vì nó, đâu có hiểu gì mà lại nói như vậy. Nó không biết rằng hắn đã từng trải qua những điều đó rất nhẹ nhàng, mà ngay cả trên hắn cũng không hề nghĩ là mình có thể làm được như vậy, hay tình cảm mà hắn dành cho cô gái đó chưa mấy sâu sắc. Không phải, đó là người đầu tiên khiến cho hắn cảm thấy rung động thật sự. Hay là đúng như lời hắn nói, hắn nhìn nhận vấn đề theo một hướng khác, nên có thể dễ dàng như vậy chăng? Hắn hồn nhẹ lên mái tóc của nó. Vậy là em không biết rồi, trước đây tôi đã từng rất yêu em. Ngày hắn nói đến đây, nó đã đủ sử người, thấy mà hắn vẫn cười và nói tiếp. Và bây giờ tôi vẫn vậy, vẫn rất yêu em, thòi mi. Bỗng tiếng nó khẽ vang lên. Đó không phải là của nó, đó là Ngọc Châu. Cô bằng hoàng chạy đi thật nhanh về phía cổng, cô muốn quên đi những gì mà cô đã nghe, đã nhìn thấy. Thế là, thế đã là quá đủ rồi. Chẳng lẽ tình cảm từ trước đến nay, như bảo dành cho cô không phải là thật lòng sao? tệ hơn, lại là một chỗ thấy thân cơ. Em, em hiểu nhầm rồi Ngọc Châu. Cậu hiểu nhầm rồi Ngọc Châu. Như Thỏ và nó cùng nói, sau đó liền đuổi theo Ngọc Châu. Tiếng sấm sét bỗng vang lên dữ dội, kèm theo tia chớp màu tím như muốn xé cả bầu trời, thật kinh hãi. sợ cái nắng gắt chói chang của lòng thành phố, bất chợt đổ ảo một cơn mưa tầm tã lạ lùng. Ngọc Châu cứ thế chạy thật nhanh, về phía trước một cách vô tri thức dưới màn mưa xăng xăng phủ lối, nhưng cô không lạnh. Cô chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo trong trái tim. Đợi bằng chân tiểu thư của cô gồng lên hết sức, mạnh mẽ hết sức. Cô muốn ngã xuống, muốn bị xuống, muốn buông xuôi, nhưng nó không cho phép chính mình làm như vậy. Những giọt nước mắt hòa lẫn vào từng làng mưa xói xả, chào khóc nhiều đến nổi, cô không còn phân định được đau là nước mắt, đâu là giọt mưa trên gương mặt của mình nữa. Nhưng tạo ra sức giao thét, nhưng chào mặc kệ. Tất cả cũng chỉ toàn là những lời giả dối tôi chẳng tin. Ngọc châu em dừng lại đi, nghe anh giải thích đã. Cậu hiểu nhầm rồi châu ơi. Mệt quá, nó cẩn rằng, tại ông đã ngược trái, tim nó như là thoát lại, nó cảm thấy rất là khó thở, nhưng nó vẫn chạy lả đi, từng bước. đầu ốc của nó quay cuồng, trời đó xung quanh thì tối sầm lại, từ khi có nhược thật, nó không nhìn thấy gì nữa, nó không thể nào cân bằng được bản thân. Cả thời xác lẫn tâm hồn, nó gục ngã. Thoại mi, em làm sao vậy? Nhất bảo hét toán lên, hẳn chừng chờ bước từng bước, nhưng rồi cũng quay lại đợi nó. Ngọc Châu quay lại thấy nó ngót xỉu. Trong cô dần lên một cảm giác tội lỗi tột cùng, vội vàng cô trả lại chỗ bạn mình. Thật ra cô cũng không có ý gì trách gì nó, cô chỉ trách Nhất bảo thôi. Nó ngất liền, nhưng đòi môi vẫn khẽ mất máy. Châu à, cậu không nghe thấy anh ấy nói, là yêu tớ như một người em gái sao? Nó được Nhất Bảo và Ngọc Châu đưa về biệt thự hoàng tử. Châu vẫn im lặng, không nói một lời nào cả. Cô cứ thế chăm sóc nó và sự có mặt của Nhất Bảo được cô coi như là không. Cô thay bộ đồ ướt sủng rồi đi lấy khăn chùm cho nó. như Bảo cũng không thể mờ thêm một lời xin lỗi nào nữa. Hẳn không giải thích. Vì hắn biết, ngày lúc này, dù cho có thể thích thế nào thì Châu cũng chẳng nghe. Và nếu như trong trường hợp là hắn, có khi hắn cũng cơ khởi như Châu vậy, chỉ có điều hắn tin, chắc là hắn sẽ lắng nghe. bất chợt, Thiên Vũ, Thiên Vũ. Bảo và Châu cùng nhìn về phía nó, thì ra nó đang trong cơn mê sản Đến cả lúc mơ, Thoại Mì cũng chỉ nghe đến Thiên Vũ thế này. Tội cho cô ấy, giờ này cậu ta đang làm gì chứ, chẳng phải là ở bên cái con nhỏ Blackrow, Tiểu Hồng đó sao? Ngọc Châu nói cái giọng buồn, xen lẫn với sự trách móc, gương mặt cậu lúc này lạnh như băng, nhưng bảo thở dài. Đúng là vậy, nhưng bây giờ ở đây Tiểu Hồng không có ai là họ hàng thân thích, Thiên vũ làm thế này cũng đâu có sai, chỉ là cậu ấy đã thiếu cương quyết. Cả hai không ngờ rằng ngay lúc này đây, Thiên Vũ đang đứng ở ngoài và đã nghe thấy tất cả. Lòng của hắn chào xe lại, nhưng cũng đành thế thôi. Ngọc Châu nói cũng đúng, Nhất Bảo nói cũng đúng, và trong cái chuyện này, có lẽ người sai là hắn. Ngay từ đầu, đáng lẽ hắn không nên quên Tiểu Hồng và tróc yêu nó chăng? Thiên Vũ vào bước vào trong phòng, thấy nó bị ốm như vậy, hắn cũng đau lắm chứ, hắn cục sóc lắm chứ. Nhưng hẳn không thể như trước đây, chạy sổng sọc đến bên nó và ở bên quan tâm chăm sóc. Thiền vụ của bây giờ và chỉ cách đây mấy hôm thật sự đã khác nhau lắm rồi, vì tiểu hồng hẳn buộc phải như thế. Thiền vụ bước lại cạnh sườn nó, lại tài đặt nhẹ lên trán Cô ấy sốt cao quá. Sao mà thoại mi lại? Tại vì... Ngọc Châu đang định nói, thì Nhất Bảo vội vàng đáp nhanh, cổ tình tác sọng của cô. Cô ấy dành mưa. Thiên Vũ gật gù, hẳn nhờ cả Nhất Bảo và Ngọc Châu vài câu chăm sóc nó, sau đó lại lên phòng lấy vài thứ. Nghe nói, Tiểu Hồng cũng sắp được xuất viện, sau đó sẽ uống thuốc theo đơn, và mỗi ngày lại dành thời gian để thực hiện vật lý trị liệu. Chào nhá, bây giờ tôi phải tới bệnh viện. Thiên Vũ chào, sau đó vội đi ngay. Khoan đã, tôi có chuyện cần nói với cậu. Nhất Bảo nói rồi bước ra ngoài cùng với Vũ. Có gì thì ra ngoài nói, tôi phải cho Tiểu Hồng uống thuốc đúng giờ. gặp cho thời gian hai người con trai, cô chợt thấy mất lòng tin vào họ hơn bao giờ hết. Họ đã làm cho cô, cho bản thân cô đau khổ biết như nào. Tội Cẩm, cậu định thế nào? Tiểu Hồng hay là thoại Mi? Nhất Bảo nói bằng cái giọng nghiêm túc hơn lúc nào hết. Hãng phải đứng ra làm rõ chuyện này. Ý của cậu là sao? Cậu tự hiểu ý của tôi mà. Thiên Vũ, cậu sẽ chọn ai? Tiểu Hồng hay là Thoại Mi? Thiên Vũ cười buồn, Hắn dựa người vào cánh cổng, đôi mắt nhìn đi chỗ khác, đơn giản là vì hắn không muốn nhìn cặp mắt hàm hàm của Nhất Bảo vào lúc này. Đó cũng là câu hỏi mà tôi tự hỏi mình rất nhiều lần, nhưng vẫn là chưa có câu trả lời. Cậu đừng làm cho người khác thêm đau khổ. vì cầu mà thoải Mi dường như đã trở thành một con người khác. cô ấy không thể vui cười dù mọi chuyện có thể như thế nào như trước kia. cô ấy đã đánh mất chính mình. còn Tiểu Hồng, cô ấy đã đánh đổi cả đôi chân đây. Thiện Vũ gầm lên, đo bằng tay sét chặt lại, không phải hắn bực bội gì ai mà là hắn đang tự trách bản thân mình. cậu định bù đắp cho cô ấy bằng trái tim trống rỗng sao? Điều của ấy còn là một tình cảm tự sự từ đáy lòng của cậu. Còn nếu cậu không thể cho cô ấy một trái tim chân thành, thì đừng cứ xử như thế nữa. Cậu đang làm khổ tiểu hồng, làm khổ thời mi, và cả chính cậu. Bảo vô cùng tức giận, từ trước đến nay chưa bao giờ hắn khuyên răng thiên vụ đến mức đó. Cậu hài đứng lặng nhìn cái làng mưa trắng xóa, đợi lúc cũng còn một khoảng lặng như vậy để cho họ thấu hiểu hơn, tùy đó... Là một khoảng lặng thật sự nặng nề và mệt mỏi. Một lan xào tuyên vũ lại lên xe đi, đi đến bệnh viện, vì tới giờ cho tiểu hồng uống thuốc. Nhưng bảo bước vào trong nhà, lòng thì nặng triểu. Có lẽ bây giờ hãng phải giải thích với Ngọc Châu thôi, hãng thật sự không thể chịu nổi cái không khí ảm đạm u út như thế này thêm một lúc nào nữa. Ngọc Châu, lúc đó anh... anh đang muốn giải thích đấy à? Đã kịp nghĩ ra lý do nào hoa mỹ chưa? Châu à, anh chưa bao giờ lừa giối em cả. Tin anh đi, lúc đó anh đang ăn ủi thoải mi, nên mới ôm cô ấy. Còn những lời anh nói mà em nghe được, cũng là đúng sự thật đấy. Trước đây anh yêu cô ấy, tình cảm đó là giữa một người con trai với một người con gái. Nhưng anh biết, hai người bạn anh là Minh Hoàng và Thiên Vũ, cũng yêu, nên anh không muốn chỉ vì thoại mi, mà lại đẩy mất những người bạn như anh em ruột thịt. Vì thế anh đã quên cô ấy Và lấy em ra làm người thay thế à Không phải sao Lúc đó rõ ràng anh còn bảo Là bây giờ vẫn còn yêu cô ấy cơ mà Từ bao giờ anh trở nên sàng giỏi như thế hả Nó mập mờ cho mắt Đôi mắt khẽ từ từ hé ra rồi mở hẳn Nghe thấy Ngọc Châu nói Nó vội vàng bật dậy nắm đôi tay của cô bạn Châu à Lúc đó anh ấy bảo là Lúc trước anh ấy đã yêu tớ, và bây giờ anh ấy cũng rất yêu tớ, nhưng mà yêu tớ như là một người em gái. Thật đấy, Châu à, như bà cũng nói bằng cái giọng khẩn thiết. Châu cẳng răng, cô đôi mắt nhìn bảo nhìn nó, nhìn ánh mắt của cả hai người đều sốc mật thành khẩn, không có vẻ gì là đang lừa dối cô cả. Châu bà khóc trừng trước rồi ôm chầm lấy nó. Tớ xin lỗi. Tớ thật sự xin lỗi, tớ sai rồi. Vì tớ mà cậu với mất xỉu như thế này, tớ... Không sao, tất cả đã ổn rồi, tớ không sao đâu. Nó cười ràng rỡ, nhưng rồi bỗng dưng hạng lông mài trao lại, đòi mòi cũng không cười được nữa. Cảm giác có cái gì đó đau buốt thấu tim, đào thoát lại, đầu óc thì quay cuồng đến là không thể kiểm soát. Nó khó thở, đòi mòi nó tím ngắt đi, và ngất liền. Tại bệnh viện. Anh đọc truyện ngắn cho em nghe nhé, truyện I love you. Tiểu Hồng cười nhẹ nhàng nói, cô nâm lai tài của thiên phủ thật chặt, như thế sợ hắn sẽ thuộc mất khỏi cô. Chỉ có như thế cô mới cảm thấy an toàn. Ừ, anh đọc. giữa cái mơ hồ của việc lựa chọn hai người. Thiên phủ đọc một cách thất thần. Cô ta cảm thấy thật sự rất mệt mỏi. Cô gái tiểu thư chạy đến bên lạ quản gia Anh đọc sai rồi kìa Chưa hết đoạn cơ mà ờ, anh xin lỗi Cậu ta cảm thấy rất mệt mỏi Hai người con gái Hai người con gái Nắm đáy bàn tay Anh lại đọc sai nữa rồi Vừa đọc phớt để còn đọc nhầm đoạn nữa Hôm nay anh bị làm sao thế Thiên vũ gãi đầu cười nhẹ vừa nổi buồn phản phớt Anh xin lỗi Anh không thể nào tập trung được Chẳng hiểu tại sao từ nay đến giờ Anh cứ bồn trồn không yên Mắt thì cứ nhấp nhảy hoài Chương 56 Mấy hôm sau tình trạng sức khỏe của nó Đã khá hơn trông thấy Nó có thể nấu cơm, đi dạo Hay là ngồi chơi máy tính Chỉ có điều rồi mò của nó Vẫn chưa thực sự có được nụ cười vui vẻ như là trước đây Thỉnh thoảng Thiên vụ cũng ghé phải biệt thự Mỗi lần đó Và nó và hắn là chạm mặt nhau Nó muốn nói chuyện với hắn nhưng không sao mở lời được và cả hắn cũng vậy. Chính vì thế, nên mấy ngày liền chẳng ai nói chuyện với ai. Nó tự sợ cảm thấy khó chịu và bất rúc lắm rồi, thế nên hôm nay nó quyết định nó phải bắt chuyện với hắn. "Thiên Vũ, anh về rồi đấy à?" "Ừ." Thiên Vũ gật đầu rồi nói tiếp, "Nhưng lát nữa tôi lại đi, mấy hôm sau Tiểu Hồng xuất viện rồi, khi đó cô ấy sẽ về sống ở đây trong một thời gian." Anh yêu cô ấy à? Thôi, hẳn bỏ lời câu hỏi của nó. Tôi lên phòng nghỉ ngơi đây, rồi tôi lại đến cho Tiểu Hồng ăn. Nó âm ừ trong họng, rồi nhìn theo bóng dáng của hắn. Tuy hẳn không còn cái tính hay cáo kỉnh nữa, nhưng đồng thời hẳn lại ẩm đạm đến lạ, hẳn như đã biến thành một con người khác. Nó chợt thấy lòng buồn thiêu, thiên vụ cũng đúng là rất quan tâm đến Tiểu Hồng mà. Ở bệnh viện đã có y tá, điều dưỡng chăm sóc cho bệnh nhân, thế nhưng hắn đều tự tay làm những việc đó. Nhưng không sao, điều đó càng chứng tỏ, thiên vũ là người tốt, rất có trách nhiệm và làm mọi việc đều xuất phát từ cái tâm, tuy điều đó khiến nó hơi chạnh lòng. Vì bây giờ khiến nó lo nghĩ nhiều nhất, đó là nó phải làm gì đây? Quy tâm giành lấy thiên vũ à? Không, nó không muốn là người làm những chuyện đó. Nói với Tiểu Hồng là sẽ cạnh tranh à? Không đời nào, chẳng lẽ nó lại đi cạnh tranh với một người đang bị liệt đôi chân? Sau một hồi suy nghĩ, nó mỉm cười. Nó đã có cách của nó, nó sẽ cùng giúp Thiên Vũ chăm sóc Tiểu Hồng, như vậy sẽ giảm bớt gánh nặng phần nào cho hắn và cũng sẽ giúp cho nó cảm thấy thoải mái hơn. Thế cũng tốt nó bắt đầu vào nồi cháo thịt bằm. tôi ra thì nó không rõ là tiểu hồng đã ăn được cháo thịt hay chưa. nhưng mà lúc nãy thương phụ bảo là cô ấy sắp được ra viện, nên nó đoán là đường tiêu hóa đã ổn định rồi. vâng chớp, nó ôm đầu chắn ván, không hiểu tại sao dạo này nó lại hay bị như vậy. nó đứng khẩn lại, hai tay chống vào thành bếp. nó vẫn cắn răng chiu đần. có lẽ là do dạo này nó phải suy nghĩ nhiều, chế đồ ăn uống thì không hợp lý và là hay thức khuya nên mới là như vậy. Nó tự hứa với lòng là sẽ không để tâm trạng ảnh hưởng đến sức khỏe. Càng lúc nó càng không thể lấy lại được cân bằng, từng nhịp thở của nó thật khó khăn và đầy đau đớn. Nó gục ngã. Nhưng vào ngay cái giây phút ấy, một cánh tay đã nhanh chóng đỡ lấy nó một cách an toàn. Thỏi Mi, em làm sao thế này? Minh Hoàng hắt lên, vội vã bê sóc nó vào trong phòng. Minh Hoàng đã trở về, mai bài đập cảnh ở Việt Nam là anh liền đến biệt thự hoàng tử ngay. Nào ngờ lại gặp đúng vào lúc nó đang ngất xỉu như thế này. Nhìn gương mặt tái xanh và hốc hát của nó vào lúc này, kỳ thật anh cũng không thể nào kiềm lòng được thêm nữa. Bất giác anh cảm thấy xấu xa, như có một vật sắc nhọn cứa vào tim. Cổ họng anh ửng nghẹn mặn đắng em gái anh thời gian qua đã chịu nhiều đau khổ rồi phải không mình hoàng quá lo lắng lại đâm ra bật mình theo như anh thấy thì nó có vẻ là bị ốm lâu ngày thế mà cả nhà là chẳng thấy lấy một bóng người anh đi lấy cái khăn chùm cho nó sau đó là điện thoại ra gọi cho Thiên Vũ alo Thiên Vũ tôi nghe cậu đang ở đâu đây về nhà ngay Thoại mi bị ngất kìa cái gì cô ấy bị ngất à Cô đang ở nhà chứ đâu? Mà ai đây? À, Minh Hoàng à, cậu về Việt Nam rồi ư? Cậu xuống nhà ngay đi. Minh Hoàng nói mà cứ như hét vào điện thoại. Thiện Vũ chạy xuống nhà, thấy nó đang nằm mê mang trên giường, hẳn bước chậm chậm lại và nắm lấy tay của nó. Cô ấy là ngót xỉu ư? Bình cảm cũng dứt điểm rồi mà. Cậu thật là... Minh Hoàng gặn lên trách móc, Sau đó hắn hít một hơi thật sâu, để nói nhẹ nhàng trở lại. Ở nhà sao không để ý một chút, nhìn gương mặt tái mát của thoại Mi kìa, dù cái nạp black của cậu có thế nào thì cũng nên để tâm đến cô ấy một chút chứ. Biết là vậy, nhưng kỳ thật tôi không thể con bằng mình trước cả hai cô gái, tôi thật lòng cũng không biết phải làm như thế nào, không biết trái tim mình đang ở đâu. Xuống nhà nấu cháo cho cô ấy bát cháo đi. Không thể pha cho ấy một cốc nước chanh. Nguyên Hoàng nói một cách cọc cằn, cứ như là xa lệnh. Từ trước đến nay chưa bao giờ anh có thái độ đó với Thiên Vũ, và với bất kỳ ai cũng vậy. Anh ít nói, và mỗi lúc anh nói thì đều rất là nhẹ nhàng và lạnh băng. Thế mà bây giờ lại có đấy, có lẽ là vì anh đã quá tức giận. Thiên Vũ cũng hiểu điều đó, nên hắn cũng không trách si bạn mình. Hắn lặng lặng đi ra sau bếp. Bây giờ hắn chỉ trách mọi hắn thôi. Thiên Vũ bưng một tô cháo bước vào phòng, hắn nhẹ nhàng đặt lên bàn sau đó đi lại phía nó. Sức khỏe của cô dạo này kém thật đấy. Thiên Vũ thở dài nói, sau đó hắn cũng ngồi cạnh và nắm lấy bàn tay của nó như Minh Hoàng. Mỗi người thay đổi một ý nghĩ, nhưng trong họ, ai nấy cũng đều rất là lo lắng cho nó. Thiên Vũ đầu đầu đã ngước lên nhìn đồng hồ, sắp đến giờ cho tiểu Hồng ăn. Đi dạo và tới phòng tập vật lý trị liệu. Bỗng bàn tay của nó, lay nhẹ nhẹ, sau đó nó bừng tỉnh. Ơ, sao lại ở trong phòng rồi? Nó ôm đòn ngồi dậy, đôi mắt của nó nhìn mọi thứ xung quanh một cách mờ mờ ảo ảo, rồi rõ dần. Lúc này đây nó mới định hình được người ngồi cạnh nó lúc này là Thiên Vũ. Và... Anh Minh Hoàng, em nhớ anh lắm. Nó lại âm chạy lấy Minh Hoàng. Trong niềm sung sướng hạnh phúc Nếu như cứ bị đau như thế này Mà gặp được anh ấy thì cũng đáng chứ gì Từ trước đến nay Anh luôn quan tâm đến nó Bây giờ lại còn cách nhau Cả nửa vòng trái đất Khi thử hỏi đau một chút Thì có xá gì đối với một con bé Luôn trọng tình cảm như nó cơ chứ Thiên vụ cảm thấy hơi thất vọng Hắn cũng ngồi bên cạnh nó như thế Mà tại sao nó không quay sang hắn Mà lại minh hoàng Tại sao Nhìn thấy cảnh nó ơ minh hoàng Thần thiết như vậy Trái tim của hắn như là ngừng đạp đến vài giây Hắn ngẹn thở Lòng hắn cứ nông nao đến lạ Cảnh giác như có một con lửa Đang phừng phừng thiêu đốt cá nhân Cả thần xác của hắn Hắn đau Ừ đúng là hắn đau Hắn buồn Thì hắn buồn Hắn gan Hắn không phủ nhận Tại sao chứ Vì hắn yêu nó Còn tiểu hồng Thiền Vũ chợt hận lại, đây chính là câu hỏi mà hắn tự đặt ra cho mình, biết bao nhiêu là trong thời gian qua, nhưng rồi cũng chính hắn tự tật lưỡi trôi qua. Hắn không tìm được câu trả lời, hay là hắn biết rõ câu trả lời, nhưng lại muốn trốn tránh. Thiền Vũ chợt nhận ra trong tim hắn, không hề có bóng dáng của Tiểu Hồng. Đã từ lâu, trái tim của hắn đã làm quen với một hình ảnh mới, một tình yêu mới, đó chính là nó, chỉ có nó mà thôi. Tiểu hồng đã là quá khứ, mãi mãi cũng chỉ là quá khứ, một cái ớt nhỏ dài của những ngày niên thiếu bồng bột. Đã là quá khứ thì đừng bao giờ lọt lại. Thoại mi, cô ăn chảo đi cả ngồi. Thiên vụ nói rồi từ từ vươn tôi trở lại cho nó. Hắn không muốn phá đám kiểu này, nhưng rồi cũng đành cãi thực hiện, vì hắn sợ nếu cứ thế chỉ một vài giây nữa thôi, hắn sẽ không chịu được nữa mà chào thét. Tỏ thấy rượu ra bên ngoài mất. Thôi, em ăn cháo đi, cho lại sức. Minh Hoàng nói rồi đẩy nhà nó ra. Nó giọt mềm hét toán lên. Chết, nồi cháo! Nơi rồi nó định chạy vào, thì Thiên Vũ còn nắm hờ tay của nó ngăn lại. Có phải nồi cháo bắt trên bếp không? Tôi thấy nó đang nấu dở, nên nấu tiếp rồi bưng lên đây cho cô đây này. Ơ nhưng nồi cháo đó là tôi nấu cho tiểu hồng cơ mà cô ăn cho lại sức đã ở dưới vẫn còn nhưng thôi bây giờ phải rơi cháo đến bệnh viện cậu trễ giờ ăn của tiểu hồng mất nói rồi nó nhanh chóng đi xuống bếp minh hoàng liền tóm nó lại rồi ăn nó ngồi xuống giường cười nhè ăn hết tô cháo này đi đã nó ngơ mắt tèn ái ngại sau đó cố gắng ăn thật nhanh Nó với tự tài đưa cháu đến kịp giờ cho tiểu hồng. Minh Hoàng nhìn nó chỉ biết lắc đầu ái ngại, con thiên vũ trong lòng của hắn cảm thấy bình yên nhưng vẫn không tránh được một nỗi lo lắng nhất định. Bây giờ em cùng thiên vũ đến bệnh viện luôn, anh có đi cùng không, Minh Hoàng? Thôi, bây giờ chắc anh phải đón taxi về nhà đã, ngày mai sẽ tới biệt thự với mọi người sao? Thấy là cánh cổng của biệt thự hoàng tử lại khóa. Như Bảo đi cùng với Ngọc Châu từ sáng Nó và Thiên Vũ thì liền tới bệnh viện Minh Hoài mới trở về Lại lập tức tới nhà bố ngay Nó tách cái cặp lòng chảo Lẹo đẹo đi theo sau Thiên Vũ Miệng mỉm cười nhẹ nhàng Nó cảm giác như mình sắp làm được Một chuyện gì đó rất là tuyệt vời vậy Thiên Vũ bước vào phòng bệnh của Tiểu Hồng Mở thấy hắn Cô đã mỉm cười tươi A, anh đến rồi đó hả Chưa đầy mấy giây sau, thấy đi theo sau hắn là nó, mặt của Tiểu Hồng như là biến sắc. Hình như cô không thích sự có mặt của nó thì phải. Thầy mi đến thăm em đó. Lần này nó nhìn trực diện vào Tiểu Hồng, không trốn tránh mà nó mỉm cười thân thiện. Chào Tiểu Hồng, tôi đến thăm cô và cũng nói ít cháo thịt tầm. Tôi nó có thể không ngon, nhưng đây là tấm lòng của tôi, mong là cô đón nhận. Tiểu Hồng cười đáp lại, một nụ cười gần gà thấy rõ. Cảm ơn cô đã quan tâm nhé, nhưng tôi chưa ăn được cháo thịt đâu. Vừa cho cầu, thiên phụ đã ngồi xuống bên cô tại bưng tô cháo. Hồng quả bác sĩ bảo là em có thể ăn được rồi cơ mà. Thế à? Ừ nhỉ, em quên mất. Tiểu Hồng nói, lần này thì người không dám nhìn trực diện lại là cô Tiểu Hồng. Mặt Tiểu Hồng nóng bừng lên vì xấu hổ. Sao mặt của em trả lời thế? Thiên Vũ nghiêng đầu qua nhìn gương mặt của Tiểu Hồng rồi hỏi quan tâm. Em thấy mờ trong người à? Có cần gọi bác sĩ không? Tiểu Hồng không đáp, cô chỉ nhẹ lắc đầu. Sau đó Thiên Vũ lại đốt từng thìa cháo cho cô ăn như là một đứa trẻ lên ba, được nâng nêu, được âu yếm, được chăm sóc và được quyền dành hết tình cảm về mình. Sự quan tâm hết mơ của Thiên Vũ dành cho Tiểu Hồng khiến trái tim của Tiểu Hồng được soi dịu bao nhiêu, thì trái tim nó lại như bị bóp ngàn bấy nhiêu. Nó như bị cái cảnh đó, chỉ ngàn mũi gương, mãi mà nó vẫn không thể đói mặt được. Nó nhận ra nó yêu Thiên Vũ, yêu nhiều, rất nhiều. Nó cố gắng nở nụ cười, rồi bước lại gần hai người. Nó quay sang Thiên Vũ. Có cần em... À... Có cần tôi giúp gì không? Thôi, cô đã anh ấy cho tôi ăn. Cô là người ngoài, tôi ngại lắm. Thiên Vũ chưa kịp trả lời, thì Tiểu Hồng đã vội vàng chen ngang. Từ trước đến nay, Tiểu Hồng chưa bao giờ ích kể như vậy. Cô không phải là người thích chàng ác người khác và cư xử một cách trơ trẽn. Nhưng truyền nói thì lại khác. Cô cảm thấy nó thì rất là khó chịu. Và ai cũng thừa biết là vì Thiên Vũ. Cô không muốn đánh mất hắn. Từ trước đến nay, cô luôn nghĩ hắn thuộc về cô, chưa một lần cô nghĩ rằng sẽ có một ngày mất hắn. Ờ, ờ, là người ngoài, phải thiên phụ là người nhà sao? Nã trộm nghĩ rồi lại nói tiếp. Vậy nếu cô cần gì thì cứ nói nhé, tôi sẽ giúp. Dư cầu nó liền ngồi xuống cây ghế gần đó, thì ngay lập tức, Tiểu Hồng nghiêng nghiêm nghi mái tóc, cười dậy mến. Tôi muốn ăn ít trái cây, Cô đi mua hộ tôi nhé. Ừ, được thôi. Để lát tôi đi mua cho. Cô mới ốm dậy mà sau ngoài nắng, mà còn lại ốm tiếp. Với lại cô mà mua trái cây là tôi rất là nghi ngờ. Ờ, cảm ơn anh. Nó nói là cảm ơn mà cái miệng méo sệt. Giảm nghi ngờ bản cô nương à, thật là... Nó cảm thấy vui vui trong lòng vì hắn sợ nó bị ốm và còn đi mua hộ nó nữa chứ. Tuy nhiên thực ra hắn lo lắng cho nó hay là Tiểu Hồng? Hắn đòi cho sức khỏe của nó hay là sợ Tiểu Hồng ăn trái cây không ngon? Tự vui nó là chuyển sang hoang mang lạ, khi thực chuyện này đâu có gì đặc biệt lắm đâu, mà tại sao nó cứ phải suy nghĩ nhiều như thế này? Là sao khi Tiểu Hồng đã ăn cháo xong, Thiên Vũ liền đi ra ngoài mua trái cây căn phòng chỉ còn lại mọi nó và tiểu hồng không ai nói với ai nổi lời thật ngột ngạt nó đang tính tìm cách bắt chuyện thì tiểu hồng mỉm cười nói với nó trong nụ cười đó có chút xinh tươi dễ thương và nếu để ý thì còn có một chút ranh mảnh thiên vũ thật tốt phải không ừ cô yêu thiên vũ à tiểu hồng hỏi trắng ra làm cho nó sững thẳng người lần này nó không dám gật đầu Nó nhìn cô không chớp mắt À Đúng thế còn gì Nhưng mà hơi đáng tiếc là bây giờ Anh ấy chỉ yêu tôi Chỉ quan tâm đến tôi Có lẽ tháng sau chúng tôi sẽ đến hôm đó Nhưng mà chưa chọn được ngày Nó định nói một lời chúc mừng Nhưng mà sao khó khăn thế này Nó cảm thấy như toàn cơ thể Không còn bộ phận nào hoạt động nữa Mắt như là ngừng thấy Mũi như là ngừng thở Chừng tay thì rã rời tim như là không còn đập được nữa, nó hoảng thắc từng đợt, đau, đầu óc của nó bắt đầu choáng váng, xung quanh thì cứ mờ mờ ảo ảo. Lại là cái cảm giác này, mặt nó tái nhợt như không còn giọt máu, và một lần nữa nó gục ngã, cả thời xác lẫn tinh thần. Chương 57. Vừa lúc đó, Thiên Vũ cũng đi mua hoa quả về, thấy nó quỵ ngã, hắn vội vàng chạy lại đỡ nó. Nhanh như cắt, nó đã nằm gọn trong vòng tay của hắn. Thoại mi, cô làm sao thế này, để tôi đưa cô tới bác sĩ? Nó vẫn còn đang lờ mờ tỉnh, nếu chặt tay ảo của thiên vũ lắc đầu. Không sao, chỉ là tôi... tôi muốn về. Không được, tôi phải đưa cô tới bác sĩ. Thiên vũ nói rồi bế sóc nó lên, nó vẫn vang này hắn, nó không muốn tới gặp mấy gã bác sĩ tí nào. Đưa tôi về. Nó cào lên bằng giọng yếu ớt khẳng đặc, Đôi mơ của nó càng ngày càng tím ngắt, từng hơi thở càng ngày càng khó nhọc. Tiểu hồng sửng sờ, cô nhìn về phía trước, khi thấy Thiên Vũ chuẩn bị đưa nó đi, cô cũng rên rỉ. Ấy da, anh đau chân quá Thiên Vũ, Thiên Vũ à! Hắn ngoảnh mặt lại, góp rút nói. Vậy thì nhẫn chuông gọi bác sĩ nhé, anh phải đưa Thảo Mi về nhà. Nói rồi bóng của hắn khuất dần. Tiểu hầm cắn răng, khỏe mắt đồng lành ngấn nước. Cô bất lực. Bất lực thật rồi. Cô đã thực sự mất anh. chừng em còn có thể có cảm giác được nữa không? Câu trả lời là không anh à. Nhưng sao anh không một chút quan tâm gì đến việc đó vậy? sau lúc đó anh không bất ngờ thốt lên rằng thật là thốt hay là anh rất mừng? Có lẽ anh đã không còn yêu em nữa. À không, bây giờ thì em chắc chắn rồi. Anh đâu còn yêu em nữa, phải không? Nếu em cứ bám theo anh như thế này, liệu có kết quả gì hay không? Hay tất cả sẽ là... Sẽ chỉ là biến em thành một con búp bê ngốc nghếch. Thiền Vũ đưa nó về vòng, sau đó lại lọc cọp chạy đi xa một cốc nước chanh. Gương mặt nó lúc này thật Bình Yên, vỡ đồ mắt khép hờ, đầu rõ hàng lông mi công phút. Hẳn không biết rằng, ngày lúc này đây, nó đang phải đấu tranh rất dữ dội cả thể xác lẫn tâm hồn. Mồ hôi thì cứ thế rổ nhảy nhảy Thỉnh thoảng hàng lông mày lại xô vào với nhau Hẳn từ từ tiến lại phía nó tay của hắn thì áp sát vào trán của nó Không nóng mà ngược lại là lạnh ngắt Hẳn rửa mắt nhìn nó làn môi của nó thường ngày luôn hồng hào Mà không còn sông môi Thế mà bây giờ lại tím tái Trọng hạng bao giác dần lên Một niềm sóc xa hơn bao giờ hết Hẳn từ từ gai xuống gương mặt nó Rồi nhẹ nhàng đặt lên nó một nụ hôn áp lên và môi nó, tự như một chàng hoàng tử đang đánh thức một nàng công chúa. Nó giật mình tròn tỉnh, mắt kề mắt, môi kề môi, nó sững người, nó không hát lên, nó không biểu lộ một chút cảm xúc nào cả, chỉ có nước mắt già lăn trên đôi gò má gầy guộc. Tỉnh rồi, giải uống ly nước chanh đi. Nước mắt của nó rơi càng ngày càng nhiều, nhiều đến nỗi ướt đạm cả gói. Nó cắn răng. Nhưng rồi cái ánh mắt dài dít của thiên vũ làm nó cảm thấy vô cùng khó chịu. Nó gào lên bằng cái giọng khẳng đặt. Rồi xả dối. Tại sao lại hôn tôi? Anh yêu tưởng hồng cơ mà. Vậy mà tại sao lại hôn tôi? Tại sao chứ? Tại sao nhất định phải là như thế? Tại sao lại vẫn còn tôi? tôi Thiên vũ ấp úng không nói được gì. Hẳn không muốn nhìn thẳng vào nó lúc này. Nhưng tiếng khóc của nó... Sợ nước mắt của nó khiến hắn không thể nào làm được điều đó. Nó ngồi dậy, dùng hết sức lột yếu ớt của mình mà đẩy thiên vụ ra. Nó cầm gác. Đi đi, anh đi đi. Yêu tưởng hồng mà rồi gọn với tôi à. Đồ độc ác. Thiên vụ không đi mà bước lại gần về phía nó hơn. Hắn ôm chặt lấy nó, mặc cho nó cứ lay lây chống cự. Hắn gạo lên. Anh yêu em, chỉ có yêu em thôi, em hiểu không? Rồ ngốc, nó buông lỏng tay không lay lay, không tùng lây áo hắn, mà đẩy hắn ra nữa. Máu của nó như là ngừng chảy, tim của nó như là ngừng đập, tất cả như là dừng lại, nhường chỗ cho một khoảng không lặng lẽ. Nó cảm thấy bối rối, hoang mang vô cùng. Nó cảm thấy một hơi ấm lạ kỳ từ hắn, hơi ấm của sự thật. Nhường liệu những lời thiên phụ nói có là sự thật hay không, hay chỉ là một lời nói băng quê, xa dối. Nó muốn tin, rất là muốn tin, nhưng chuyện của Tiểu Hồng nói là như thế nào, rồi cuộc nó phải tin ai đây? Chương 58. Một ngày mới là bắt đầu, ông mặt trời thoải mái mỉm cười, đón chào vạn vật. Ngày hôm nay ông sẽ chỉ cười thôi, mỉm cười vì những người bạn trẻ đã tìm ra điều đích thực cho chính bản thân của mình. Kinh con, tiếng chuông cửa đã vang lên từ sáng sớm. Nó mở cửa ra, sau đó ánh mắt lóe lên rạng rỡ. "A, anh tới rồi à, Minh Hoàng. Em tưởng là đến chiều anh mới tới cơ." "Nhà anh bây giờ không có ai hết, ngoài trừ bà quản gia và mấy cô giúp việc, thế nên anh tới đây luôn." Minh Hoàng nói, sau đó là chú thích thêm, "Ở nhà chán lắm." Nó mỉm cười nhìn anh, anh có vẻ là không còn lạnh lùng như xưa, cởi mở hơn một chút. Nhưng chỉ có một điều mà nó không thể thay đổi Trong cách nhìn về anh Đó là sự kính trọng Nó thật sự rất là kính trọng anh Anh là một người đàn ông tốt Khoảng 8 giờ Nó, Thiên Vũ và Minh Hoàng cùng đến bệnh viện Để đưa tiểu học xuất viện Thật ra đáng lẽ Nó không được đi Vì Thiên Vũ Minh Hoàng bảo rằng Nó còn rất yếu Không nên ra ngoài Nhưng mà nó cứ nặng nạc rồi đi cho bằng được Nó muốn thì đến ông trời cũng chịu hỗn hồ là ai Thủ tục xuất viện đã hoàn thành Bây giờ cậu có thể Đưa bệnh nhân hắt Tiểu Hồng về nhà tĩnh dưỡng Vài tuần sau Nhờ đến đăng ký vật lý trị liệu Nghe ông bác sĩ căng dặn Xong vài lời Thiên Vũ liền vào phòng bệnh đón Tiểu Hồng Nó và Minh Hoàng chỉ ngồi ở ngoài xe đời Nói chuyện Vì bệnh viện cũng không phải là một nơi Nên để nhiều người ra vào Bồng dạng thiên vụ đã thấp thoáng đằng xa, tiểu hồng thì ngồi trên xe lăn và vẫn không thể mờ nào nét thanh tao thường ngày. Cô mặc một chiếc áo trắng, dài tay, kèm với váy cùng tông. Thật ra mà mà cô yêu thích là màu trắng. mái tóc đẹp ống ngang lưng, đường sỏ gòn sang hai bên. Gương mặt không hề trang điểm, nhưng vẫn rất đẹp và kiêu sa. Đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt luôn ấn tượng người khác, vội nét đường buồn mà quyến rũ đến lạ. Nó mở cánh cửa xe ô tô ra, chạy lại phía tiểu hồng, Minh Hoàng cũng bước ra, anh mỉm cười nhẹ nhàng, bước lại đỡ cô lên xe. Để tôi giúp. Bớt xác, tiểu hồng ngơ mắt nhìn Minh Hoàng, anh như là sững lại, tim đạp mạnh, lại là cái cảm giác ấy. Cô gái này, hình dáng, mái tóc, đòi mắt, cả nụ cười, liệu có quên được không? Làm sao có thể quên khi một lần trái tim đã rung động, hỏi cô gái bị cầm. Đòi mắt của anh có lẽ đã không thể rời khỏi Tiểu Hồng nếu không có tiếng nói của Thiên Vũ chờ vang lên. Minh Hoàng, cậu sao thế? Màu để cô ấy lên xe. Ờ, Minh Hoàng lắp bắp, đợi Tiểu Hồng lên xe. Đàn đại gia nó sẽ ngồi ở ghế dưới với Tiểu Hồng, nhưng Minh Hoàng đã sớm ngồi vào vị trí đó, thế nờ nó ngồi ở trên. Minh Hoàng nhìn sang phía tiểu hồng, mái tóc của cô bay bay trong làn gió phớt phơ, anh nắng lung linh, xuyên qua từng cả mươi con phút của cô, trông thật đẹp và tinh khôi. Anh khẽ thở dài. vậy là ngày hôm đó trên máy bay, cô thì biết anh, còn anh thì chẳng biết gì về cô cả. Việc gặp lại cô gái vì cầm ngày hôm nay khiến cho tâm hồn của anh trở nên lạ quá, anh vừa cảm thấy vui mà là cảm thấy buồn. Vui vì được gặp lại cô người con gái đã một lần nữa khiến cho trái tim của anh có cảm giác còn buồn là do anh không thể ngồi được điều này, anh cảm thấy thất vọng, anh không tin một cô gái thuần khiết như thế này lại có thể là Petro với những mưu mô toàn tính kỹ lưỡng. Anh lo lắng thật sự, có thể nói là anh yêu cô, tư thành tình yêu đó mới chỉ là chớm nở non nớt và bẽ bỗng, nhưng anh cũng hoàn mang về cô về con người về tính cách. Một buổi tối lòng gió ở sân thượng của biệt thự hoàng tử, hai con người ngồi nhâm nhì tách cà phê. Họ cũng có những chuyện còn phải nói với nhau. Đó là Minh Hoàng và Tiểu Hồng. Minh Hoàng nhấp một ngụm cà phê đắng. Anh cứ thấy ngõn mặt lên, đoạn lấy từ ngọn gió, cảm thấy điều này khiến cho anh dễ chịu và thoải mái hơn. Không ngờ lại được gặp em ở đây. Cũng có gì đâu. Ngay từ đầu tôi đã biết anh là ai rồi cơ mà. Không ngờ em là Black Cũng có gì đâu, tôi vẫn là tôi đấy thôi. Không ngờ, Minh Hoàng đang định nói tiếp thì Tiểu Hồng vội vàng đặt một ngón tay của mình lên môi anh. Đừng nói gì nữa. Lặng yên và tận hưởng bầu không khí này đi. Nói xong cô mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó định rút tay lại thì bất sát anh nắm lấy cổ tay của cô, ngăn lại điều đó. Cả hai nhìn nhau không rời mắt Mọi lúc ánh mắt ấy lại thể hiện một cung bậc cảm xúc khác nhau Và dường như họ đang Kiếm tìm điều gì đó Ở sâu tầng trong đôi mắt của người kia Một phút Hai phút Rồi vài phút trôi qua Tiểu hồng khẽ nhoảng miệng cười Kết thúc cảnh bốn ánh mắt nhìn nhau Sau đó quay mặt ra ngoài xa Cô nhờ mắt Ngắm nhìn ảnh đèn nhấp nháy lung linh Của thành phố về đêm Yên bình Bất chợt Cảnh giác như vừa có một cái gì đó Thật nhẹ nhàng Thật nồng ấm Vừa lướt qua bàn tay cô Tiểu Hồng quay sửng người lại Cô nhìn chằm chằm anh Hình như vừa nãy Anh đã trộm hôn lên đo bàn tay êm ái của cô Tiểu Hồng cắn răng Đôi mắt nhau lại Rồi cô đẩy xe lăn đi Không quên buông thõng một câu Trái tim tôi chết rồi Minh Hoàng bước theo cô như không có tiếng động, anh ghé sát người lại gần và thì thầm vào tai cô. "Cô đừng tự giối bản thân mình. Tôi nghe rõ từng nhịp đập của nó. Ban nãy hình như nó đập khá mạnh thì phải. Điều đặc biệt là dường như cả Thiên Vũ cũng chưa từng làm cho nó đập như vậy, phải không?" "Anh thôi đi." Tưởng Hồng vụng vàng hét lên, sau đó cô bực bội đẩy xe lăn đi thật nhanh. Cô muốn khóc. Muốn bọt khóc thật to Nhưng cô rất sợ kiềm nén Mọi cảm xúc cô đều có thể nén lại được Từ khi còn bé Cô luôn hằng mong một ngày nào đó Sẽ xuất hiện một chàng trai Có thể làm cho cô rung động. Ngày đó thiên vụ yêu cô Nhưng rõ ràng lúc đó Cô không nghĩ rằng mình yêu hắn Bởi vì hắn ta cũng khá là hoàn hảo Đơn giản Chỉ có thấy và tìm cô Chứ một lần rung lên vì hắn Nhưng này thì sao? Minh Hoàng có thể à? Thì sao chứ? Có nghĩa gì chứ? Chẳng lẽ trái tim cô lại phản bội như thế sao? Cô trách Thiên Vũ, vậy bây giờ cả cô cũng như vậy ư? Cô hận mình, hận mình quá. Cô nhận ra trái tim của cô chưa bao giờ yêu Thiên Vũ, tất cả chỉ là ngộ nhọn mà thôi. Chương 59. Nó đang nằm ở ở trên phòng thì nghe tiếng lục đục ở dưới bếp. Lấy lầm lạ, nó bật dậy, sao lo do đi xuống bếp? Nó không nghĩ là thiên vũ, minh hoàng, mấy lâu già vốn bản tính công tử là có thể nhúng tay vào việc bếp lúc đâu. Như bảo thì còn có thể, vì hắn cũng không thành kiếm gì với việc nó ăn cho lắm. Nhưng chẳng phải hắn và Ngọc Châu đã đi du lịch vì vua ở đâu đó từ ngày hôm qua rồi sao? Mà chẳng lẽ này là Tiểu Hồng? Nhờ nhận bước trơn ngày một nhanh chóng của nó, mà câu hỏi ấy đã được giải đáp. Đúng là tiểu hồng, cô ấy đang ngồi gọt rõ khoai tây. Cô đang làm gì vậy? Cứ đây đó tôi làm cho. Tôi gọt một ít khoai tây để hàm cho Thiên Vũ và mọi người. Cô khéo tay nhỉ, nhưng khoai tây Thiên Vũ dị ứng với nó nên sẽ không ăn được đâu nợ gò cù nói sau đó phù từ tư hồi tưởng lại cho tiểu hồng nghe cái lòng thiên vũ ăn khoai tây sau đó thì nổi đầy mặn ngứa bao ra cô thấy bàn thờ của mình thật nực cười đến cả thiên vũ thích làm gì ăn gì cô cũng rõ vậy mà luôn miệng bảo rằng cô rất yêu anh ấy đúng là nực cười tiểu hồng cô biết không thiên vũ anh ấy có rất nhiều điểm kỳ lạ thích uống trà sữa nhưng không ăn được trân châu nên lần nào cũng gọi thạch đắng món ăn mà anh ấy thích thì chính là mì gói đó bác tôi nấu mấy hôm liền luôn cơ anh ấy thích và rất ghét hết kể về khoai tây nở là bắt đầu huyền thuyên và những sở thích sở khác của thiên vũ tỉ mỉ và tường toàn hiểu hồng nhẹ nhàng lắng nghe cờ lốt đại nhân tráng lắc đầu cờ nô thì lại bật cười khúc khích một cách để thoải mái Anh mặt cô không thôi để ý đến từng cử chỉ điều bộ của nó vào lúc này. Nó trông thật vô tư và hồn nhiên làm sao? Nó càng như thế thì lòng cô lại càng dâng lên một niềm hối hận lớn lao về những việc mình đã làm. Cô không hiểu chính bản thân mình nữa. Tại sao cô có thể làm tổn thương một con người trong sáng, thuần khiết như thế này? Như thế có phải là quả tàn nhẫn hay không? Cô thở dài hết một hơi thật sâu để lấy hết can đảm, sau đó nhìn sang nó một cách đầy tiếng tha nhất. Thoại mi à, thật ra có một chuyện mà tôi chưa giải thích với cô. Giải thích? Chuyện gì cơ? Nó tròn mắt lên hỏi, bắt chờ cảm giác có một hơi ấm lan qua bàn tay mình một cách nhẹ nhàng. Nó vội nhìn xuống, thì ra tiểu hồng đang nắm lấy tay nó nó cảm thấy khá là bất ngờ trước hành động đó, nó chưa bao giờ nghĩ rằng cô lại có tiền tặng với nó như thế này. Tiểu Hồng nói mà đôi mắt cứ rơm rớm. Lần lần trước ở bệnh viện, tôi đã nói dối, sự thật là chẳng có một đám cưới nào cả. Nó lên đây, từng giọt nước mắt nóng hỏi bắt đầu lăn trên gò má cô, có lẽ cô đã thực sự hối lỗi. Anh ấy không đây tôi cũng như là không yêu tôi. người anh ấy yêu là, nó lắc đầu, đưa tay bầm miệng tiểu hồng và thì thào nói, thiền phụ đã nói hết cho tôi rồi, tôi biết cả. cô không giận tôi chứ? tiểu hồng nói, và mắt lồng lánh, ánh lên niềm hy vọng. có thực sự mong nó sẽ đồng ý, và với tính cách của nó, thì chắc chắn rồi, nó chẳng bao giờ nhỏ nhặt với ai đâu. nó cười sảng sỡ. Tất nhiên rồi, tôi không hề chọn cô, nhưng có một điều tôi cũng nói thật với cô nhé. Nhờ cô mà tôi cũng nhận ra tình cảm của mình dành cho nấy Cảm ơn cô rất nhiều. Cô không tin vụ ta của mình, cô không nghĩ rằng nó không nhận không trách cô mà lại có thể biết ơn cô vì việc đó. Thoại mi quả thật rất là đáng yêu, rất hợp với thiên vũ. Bất ngờ cô ôm chạm lấy nó và mỉm cười thật bình yên. Cứ như là những vật sương ban mai, cô cảm thấy lòng vui đánh lạ thường. Cô vui cho Thiên Vũ, vì anh đã có một người con gái thật tốt bụng, thật sự thương yêu quan tâm mình ở bên cạnh. Còn cô, cô nhất định cũng sẽ tìm một hạnh phúc đích thực cho bản thân mình. Chiều hôm đó, Thiên Vũ ra ngoài có việc cả buổi, vấn đề là ở chỗ, nó định hẹn Thiên Vũ đến Twin Galaxy coi phim và quan trọng hơn là Gậy phản hồi lại việc hắn nói rằng yêu nó. Đến 7 giờ cơm nước đã xong xuôi mà Thiên Vũ vẫn chưa về, nó đảm bảo lại với Tiểu Hồng, khi nào Thiên Vũ về thì nhắn tới ngay viên Galaxy gặp nó, còn nó sẽ tới đó trước để đặt vé, cảo hết vé là tiêu. lại là áo Boca. Nó ngồi ở hàng ghế đá trước Galaxy. Hay mãi mà hắn vẫn chưa đến là thế nào? Bảy giờ năm mươi rồi, còn mười phút nữa là bắt đầu chiếu phim rồi, thật là chán quá. Nó lại ngồi lắc lư đôi trơn theo nhịp bài hát, nó vẫn làm nhẫn trong miệng. Cảm giác trong em thật là bối rối, như gió như mây một ngày nắng mới. Vào rồi em hát cho con tim này thôi biết bao mong chờ. Mong anh lại đến với những phút giây say, say đắm bên cạnh em. Em tình vào trái tim, em tình em đã yêu từ bao giờ. Cùng lúc đó ở biệt thự hoàng tử Nghe thấy tiếng kéo cổng tiểu hồng vòi ván tắm rèm lên Thì ra thiên vũ đã về hắn bước chân vào nhà Chào cô và Minh Hoàng Sau đó bước lên phòng Không hiểu sao lúc này tiểu hồng lại cảm thấy Quá là do dự Cô không thể mở miệng để nói cho thiên vũ rằng Nó đã hẹn hẳn ở Green Galaxy Có lẽ lòng ích kỷ Vẫn còn chế ngựa ở đâu đó Trong cô chăng sao em không nói? huynh hoài lơ mắt nhìn tiểu hồng với cái vẻ khó hiểu. tiểu hồng im lặng. cậu không biết phải nói như thế nào cả, còn không dám đối diện với chính bản thân mình, hỗn hồn là đối diện với anh. em cứ nắm giữ thiên vũ như thế, nhưng liệu có nắm giữ được linh hồn của trái tim cậu ấy không? tôi chắc rằng em cũng đã nhận ra rằng mình chẳng có tình cảm gì với thiên vũ cả. vậy em cứ nắm giữ trái tim vô hồn của cậu ấy để làm gì? Em sẽ phải trả lại cho anh ấy sự tự do với không? Tiểu hồng ngơ mắt lên hỏi Minh Hoàng. Anh gật đầu thay cho câu trả lời, sau đó bước lại phía cô và suýt nhà lấy bàn tay cô như là truyền thêm cho cô dũng khí. Cô gật đầu, sau đó đẩy xe đến phòng của Thiên Vũ. Cô cảm thấy nhẹ lòng hẳn. Thiên Vũ, thoại mi hẹn anh đó, anh mau đến Green Galaxy đi. Thoại mi đang đòi anh đấy Nghe tiểu hồng nói Hắn hơi ngạc nhiên Và định phóng đi ngay Nhưng bỗng Hắn nhìn sang cô bằng ánh mắt dài chừng Và em ngại Cô bật cười dịu dàng Anh lo rằng em sẽ ghen sao Anh nghĩ rằng Em còn thích anh chắc Anh cứ ở đó mà mơ đi Người tính đẹp như em đây Không thể yêu mấy cả con trai như anh đâu Anh mau đi đi Cả Thoại mì chờ đấy Thiền vụ mỉm cười rồi chạy đi ngay Hắn cảm thấy cực kỳ hạnh phúc Cuối cùng Tiểu Hồng đã hiểu Hắn không còn yêu cô nữa Và đã chấp nhận Hắn đến với Thoại My Ôi dạ, thật tuyệt vời Em đã làm đúng rồi, phải không anh? Tiểu Hồng nói rồi ngước mắt lên nhìn Minh Hoàng Ừ, um, hai người bạn họ đi xem phim ở Galaxy Thì tôi cũng có thứ cho em xem đây Nói rồi anh đưa cô vào phòng sách, nơi đặt một đầu xem phim màn hình cực lớn. Anh nhét để CD vào, sau đó bước ra ngoài mà không nói gì cả. Anh để lại cho cô một sự tò mò lớn, cô cảm thấy khó hiểu. Bọn nhiên, màn hình bắt đầu hiện lên một bộ phim hoạt hình. Theo chủ thích chạy dưới màn hình thì đây là bộ phim mà một tài Minh Hoàng thực hiện. Nhân vật chính là một chàng trai và một cô gái họ đang ở sân thượng và tất cả bắt đầu diễn ra từ việc họ nói chuyện đến khi chàng trai hôn vào tai của người con gái đều là sự thật sự thật của tối hôm trước rồi màn hình chạy lên từng dòng chữ liệu cô gái có đồng ý làm người yêu của anh ta không câu hỏi ấy dường như là một lời tỏ tình thật sự bất chợt cánh cửa kêu lên cái cát thì ra là Minh Hoàng bước vào trong Anh mỉm cười nhìn Tiểu Hồng trừ mến. Tiểu Hồng quay sang nhìn anh bằng ánh mắt lông lanh ngấn nước. Cô thực sự cảm động trước anh. Trái tim của cô đập nhanh đến mức cô có thể cảm thấy điều đó vô cùng rõ ràng và chắc chắn. Lúc này đây cô chỉ ước rằng mình có thể gặp được Minh Hoàng và cảm nhận được chính xác tình cảm của mình từ trước. Thì có lẽ những chuyện đáng buồn đã không xảy ra và cô cũng có thể vui vẻ đón nhận lấy hạnh phúc. Nhưng với đội trường tọc nguyện như thế này thì làm sao cô có thể cư xưởng như vậy được cơ chứ? Cô cảm thấy không đồng ý thì có lỗi với anh và với chính bản thân mình, nhưng nếu cô đồng ý thì phải chăng đó là một thiệt thòi quá lớn dành cho anh. Với một con người đẹp trai, hào hoa, tài giỏi như anh thì anh thừa sức có được một người con gái xinh đẹp hơn cô, giỏi giang hơn cô và ít nhất là còn có khả năng đi lại mà anh vẫn chọn cô ư? rồi cô nói không che giấu sự tự ti của mình anh không ngại rằng em sẽ chẳng đi lại được sao nếu mà em chỉ nghĩ vì đòi chân em mà tôi có thể từ bỏ tình yêu của mình thì em ra kinh thường tôi đấy anh thật đúng là một người đàn ông tốt 8 giờ 15 phút tại Trinh Galaxy Hơ, thấy này là trở giờ xem phim rồi buồn quá đi mất Nhưng mà vẫn phải ngồi đây đợi anh ấy đến thôi, mà cầu mình về nhà rồi mà anh ấy lại đến đây rồi tìm nhau cúng cuồng cả lên thì khổ. Mà cứ cái đà này thì chắc chẳng bao giờ mình nói được với anh ấy chuyện đó mất. đang ngồi thàn phản một hồi, bỗng giật nhận ra bên cạnh mình có một người ngồi bên cạnh từ khi nào. Á, Thiên Vũ, anh, anh, anh đến từ khi nào vậy? Mới tới thôi. Nhưng mà cũng kịp nghe cô lãm nhãm đấy Thiên vụ nói rồi cười phá lên Sau đó giọng của hắn trở nên đa nghi Chỉ có điều Cô vừa bảo là sẽ nói với tôi cái gì cơ Có, có cái gì đâu Nói trội quanh rồi tương tưởng chạy ra ngoài sân Như là còn trôi trôi Lại còn không hả? Mà cô đi đâu đấy? Không có phim mà. Thiên Vũ liền chạy theo nó Ai biểu đánh trễ làm chi? Người ta chiếu phim rồi Thôi ra công viên dạo nhé Nói rồi nó kéo thiên vũ đi thật nhanh Không để cho hắn kịp nói thêm điều gì Công viên thì vẫn luôn như thế Vẫn mát mẻ Vẫn trong lành Vẫn đông người Nhưng vẫn luôn có những khoảng không lặng lẽ Nảo và thiên vũ ngồi vào một bàn gây đá trống chỗ Bên cạnh có cây hoa sữa Thoảng mùi nhẹ Khiến cho nó cảm thấy khoan khoái vô cùng Đã ngơ mặt lên trời định ngắm sao Nhưng hôm nay mấy anh chàng sao đẹp trai ấy Rủ nhau đi đâu hết rồi Có lẽ là sắp có mưa Phân xác Nó bằng qua hỏi Thiên Vũ Hay Anh có gì nói với tôi không Có gì là có gì Thiên Vũ ngon ngác hỏi Thì có một điều gì đó muốn nói với tôi ấy Là điều gì cơ Hứ Ai mà biết Cái đầu anh là của anh Sao mà tôi biết được Nó là lời nói Tạo vẻ thiên vũ là cả vô duyên Nhưng sự thật thì nó mới là đứa vô duyên ấy Tôi tưởng cô mới là người Có khi còn nói với tôi chứ Thiên vũ nói Sau đó nhờ mắt vượt ra phiếu quay bán hàng một lá xào đòi má nóng hỏi của nó Bỗng dưng rảnh á Thì ra là hắn đã quay lại Và áp hai que kem mát lạnh vào má của nó Từ bao giờ Ui cha, kem Đúng là món mà mình khoái nhất. Nó hy hận rằng lấy một que kem, sau đó đưa lên miệng ngón miếng một cách ngon lành. À, thỏi mi này, thực ra tiểu học không còn yêu tôi nữa. Tôi biết chứ. Nói nhụn vài đáp và đợi cho hắn nói thêm một điều gì đó. Nhưng không, cả nó và Thiên Vũ đều không nói thêm gì nữa. Đặng đẹp bây giờ cả hai phải thoải mái hơn nhiều, chừng tất cả lại hoàn toàn ngược lại. Thật đúng là hiểm khi nó và hắn ngồi cạnh nhau, mà không hề cãi nhau, thậm chí là im ẩn như thế này cơ đấy. Bỗng, nó gục vào bờ vai của thiên vũ, hắn giọt mình quay sang nhìn nó, thêm mỉm cười. Cái con bé này, sao mà dễ ngủ thế không biết? Nó và hắn vẫn sửa nguyên tư thế đó, cho đến khi... Tách, tách, bỗng từng hạt mưa tí tách rơi, rồi ào ào. Mưa ngày một lớn dần, một cách đầy vội vã, cứ thế như là mưa muốn đánh thức một điều gì đó vậy. Ê, mưa rồi, về mau thôi. Thiên phụ nói rồi đứng dậy, nó ngã nhà một cách vô thức, đòi mắt thì vẫn nhắm nghiền. Hay, thiên phụ lắc đầu, sau đó bước lại trợ lấy nó. Trời đó ơi, làn da của nó lạnh ngắt, đòi môi thì nhợt nhạt và tiếng tái, từng nhịp thở của nó trông đến là khó khăn. Lại là những triệu chứng này Này tỉnh lại đi thoải biết Hẳn lầy lầy nó rồi bến sóc nó lên Bởi mắt của nó đờ mờ mở ra Nó khẽ mắt máy bằng giọng yếu ớt Đừng đưa tôi đến bệnh viện Không được Bệnh của cô như thế này Thì nhất định không phải chỉ do suy nhược cơ thể Nó ậm ớ Không nói gì nữa Sau đó lại ngất niềm đi Thiên vụ cảm thấy lòng mình đau như cắt thuyền vụ bè nó chạy thật nhanh trong màn mưa trắng phao, ngược mưa tạt vào mặt của hắn, trát bõm nhưng hắn vẫn còn cơ chân lên chạy nhanh hết sức bằng một lý tưởng duy nhất, nhất định phải đưa Thoại Mi đến bệnh viện, nhất định sẽ không để chuyện gì xảy ra với Thoại Mi vì Thoại Mi chính là cuộc sống, là cuộc đời của anh. Chương 60 Thoại Mi tỉnh rồi hả? Minh Hoàng reo lên rồi đỡ nhẹ nó ngồi dậy. Nào vẫn nhìn ông Nguyễn bằng ánh mắt hoang mang, nó không hiểu mọi chuyện thực sự là như thế nào. Ông ấy cũng nhận thức được rằng bây giờ ông phải bình tĩnh và hết sức nhẹ nhàng, vì nếu để cho con bé bị kích động nhiều sẽ gây ảnh hưởng đến bình tĩnh của nó. Để ta kể cho con nghe. Nói rồi ông từ từ cãi lại mọi chuyện cho nó, từ việc nó thất lạc như thế nào, mọi người đã lo lắng ra sao và có việc nhận ra nó chính là thiên ân. Nó cảm thấy quá là bất ngờ, nó chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Nó nhìn sang Minh Hoàng, hỏi bằng cái giọng nhỏ nhẹ. Vậy là, anh đã biết em đúng là em gái của anh từ trước. Ừ, nhờ sợi dây truyền của em, em cũng đã nghe bộ nói rồi đây. Nhờ nó, anh nhận ra em. Anh đã nghi ngờ và xét nghiệm adn. Nó nhắm nghiệm mắt và hít một hơi tuần sâu. Nó còn phải ngẫm nghĩ. Tất cả... Tất cả sống như là một cơn mơ. Nó là thiên ân, là em gái của Minh Hoàng, vậy vậy tức là nó cũng là vị hôn thê của Thiên Vũ. Điều đó chẳng tốt hay sao? Đúng là nếu trước đây thì thật là rất tốt, nhưng bây giờ nó đang bị bệnh tim, nó đang phải đối mặt với cái chết, tất cả có tươi đẹp đến mấy thì cũng chóng kết thúc mà thôi. Ông Nguyễn chợt nắm lấy tay của nó và vàng nài bằng ánh mắt yêu thương. Còn gái à, hãy về với ta, hãy về với thân phận thật sự của con. Con là tiểu thư, là họ Nguyễn, con phải sống những điều gì đáng lẽ con phải được hưởng. Con của bố đã quá khổ sở rồi. Nó nhìn ông bằng ánh mắt ái ngại, đến toàn bây giờ, nó vẫn không nghĩ ông ta thật sự là bố của mình. Nhưng cháu vì bệnh tim và cháu sắp chết rồi. Cháu không sống lâu được nữa đâu, cháu còn có thể phẫu thuật cơ mà Nhất định còn phải sống Ông nói mà không kìm được nổi nước mắt không ta như là trùm xuống Thì Thiên Vũ từ ngoài bước vào Thì ra hắn đã có mặt ở ngoài đó từ rất lâu Thì ra thoại mi là thiên ân sao Thiên Vũ nói rồi bước lại gần nó Hắn đặt nhẹ tay lên vai của nó Hy vọng chưa tắt mà Em còn có 50% cơ hội sống Thì có sao lại từ bỏ chứ Trong khi rất nhiều con người muốn có một tư hy vọng nhỏ nhoi thôi, cũng còn không được. Em phải biết trân trọng nói chứ. Nhưng mà... Nhà em lấy đâu ra tiền chứ? Em không thể để bố mẹ em thấy khổ với em được. Nó nói và ánh mắt dài dứt. Gia đình trước đây của con thì không thể. Nhưng còn bố... Bố rượu của con đây thì có thể. Bố sẽ phẫu thuật cho con. Nhưng mà không nhưng gì cả. bây giờ chúng ta là người một nhà mà. đến đây nó bật khóc òa lên, nó ôm chặt lấy ông. thiên vũ ngập ngừng một lát, rồi cũng quyết định nói ra những suy nghĩ lúc này của hắn. bác nguyễn, thật ra cho muốn đính hôn với thoại my, tức là thiên ân, sau đó mới cho cô ấy phẫu thuật. không, không được, lỡ mà em có bề gì, thì anh muốn em mãi mãi là của anh. ừ. Phải cũng được, nhưng tổ chức còn rất nhiều thời gian, còn con gái bác thì còn phải phẫu thuật cấp. Cháu chỉ còn một buổi đến hôn, tổ chức giữa mọi người trong gia đình. Còn những việc trọng đại hơn, thì thuộc phần sau này của bác, bác ạ. Hơn bài hết, nó hiểu quy trình của tiền vũ, hạng môn nó mãi mãi là của hắn, dù nó có chuyện gì xảy ra, nhưng nó cũng không đành lòng để tiền vụ với hữu sinh như vậy, lỡ mà ca phẫu thuật không thành công. Nó sẽ trở thành người ở một thế giới khác, thì chẳng phải Thiên Vũ sẽ trở thành cạo quá vợ sao? Và quan trọng hơn, hẳn sẽ rất là đau khổ. Chương 61 Hai ngày sau tại bị thờ hoàng tử, lại đến hồn của Thiên Vũ và Thoại Mì được tổ chức đơn giản giữa gia đình họ Trần, họ Nguyễn và cả bố mẹ nuôi của nó. Minh Hoàng đi tàn với Tiểu Hồng, Nhất Bảo đi với Ngọc Châu và đặc biệt hơn nữa là Minh Thảo. Sơn tước cùng con bé là một anh chàng người Tây điện trai, không hề thua kém bộ bao hoàng tử. Thật may là hai gia đình đã đồng ý hủy bỏ hộp ước của Minh Thảo với Minh Hoàng. Chưa không thì lại tội nghiệp mấy đôi bạn trẻ. Chúc mừng hai người. Minh Hoàng vỗ vai thiên vũ rồi cười nói. Bây giờ thiên vũ chính thức phải gọi tôi là anh đấy nhé. Cậu em rể. Đúng rồi nhỉ, bây giờ khi đột sẽ gọi tặng băng là anh. Nó thịt thủ cười phá lên, thì bị thiên vụ gõ ngay một cái vào đầu. Hứt, ai cho em và anh là khỉ đồ, thế hả? Bây giờ em đã là gái có chồng rồi đấy, ngồi đó mà cười hởn hở toài toát, chẳng có ý tứ gì cả. Lại một dán người kinh nghịch bước lại, ai mà chẳng biết đấy là mình thảo chứ, còn bé vẫn không trưởng thành lên được tí nào cả. Hay ra trọng vui thế nhỉ mà không kéo em lại đây hả? Xin giới thiệu với tất cả bà con cô bác anh chị gần xa Đây là riêng Anh ấy với em Giống như là Nói đến đây con bé bỏng mắt nghẹn Như là có cái gì đó chặn lại Con bé cười ngượng ngựa Em với anh ấy Giống như chị My với anh Vũ ấy Thực ra thì đâu còn Minh Thảo phên giới thiệu Bởi vì từ đầu đến giờ Con bé đã tự giới thiệu bằng hành động cả rồi Cả hai suốt ngày cặp kè bên nhau, cười hấn hở và chồng rất chi là tình tứ. Nó mỉm cười nhìn cả hai Đúng là con bé và Rian hợp đôi thật, ai cũng nhỉ nhảnh và hồn nhiên như nhau. Mừng cho con bé, chính xác hơn là mừng cho em chồng nó chứ gì. Nghĩ đến đây từ dừng nó lại tỏ mặt, ngượng quá đi. Đỗ lực nhật bảo qua sàn nó. Cổ lời nhé, sau này thiên vũ mà bắt nạt em, cười nói với anh. Thay thể thiên vụ vội vàng kiện liền, cái gã này đúng là mãi chẳng bỏ được cái tính hơn thua trẻ con ấy. Này, sao mọi người là thiên vị vợ tôi thế nhỉ? Tôi bị ra rìa à? Ngọc Châu trời môi. Khi nào đẹp trai bận nhất bảo của em thì hẳn tính đến chuyện thiên vị nhá. nói rồi cô nàng quay gót 180 độ sang phía nó. Ôi, nhìn cậu đẹp quá, mi à. Khi nào tớ với anh Bảo mới được như hai cậu chứ nhỉ? Tớ cũng chờ ngày được đi đám cưới của cậu với Nhất Bảo, anh Minh Hoàng và... Nó bỏ luận cầu mà thay vào đó là cái cười khú khích, đều giả, quen thuộc, cộng với là anh Mark Lea, leo sang tiểu hồng ngay lập tức. Á, sao mọi người lại nhìn tôi chầm chầm thế? Hôm nay tôi đâu có mặc đồ đen của Rose đâu nhỉ? Lúc này ai nãy cũng thật vui vẻ, cả bầu không khí tràn ngọc tiếng cười vui. Để nói cả thiên thần hạnh phúc trên bầu trời cao của Thượng Đế Cũng phải gái xuống mỉm cười Hoa cùng với bầu không khí não nhiệt ấy Bỗng Một cô gái với cái vẻ ngoài thanh tú Và một anh chàng thư sinh bước đến Cầm tú à Cả bọn rằm thanh với vẻ đèn ngạc nhiên Thầy thể ngọt trò và bước lại phía chị cô Phạm cầm tú Đây chẳng phải là anh đoan quang Người mà bị chị chơi là một sách hay sao? à à Thì sao em lãng kêu anh là mọt sách à Đặng quan cười duyên, quay sang phía cầm tú. Mắt của anh nheo lại, tỏ vẻ là không hài lòng một cách rùa giỡn. Đã là ngày trước thôi, ai mà biết sao cái vẻ ngoài mọt sách của anh lại là một anh chàng ca lăng, đáng yêu thế này chứ. Nói rồi cầm tú kéo Đăng quan và châu về phía mọi người. tú nhìn chóng hòa nhập cùng bầu không khí, mọi a cảm của ngày xưa không còn có phép màu cũng được xua tan. Cô cũng thấy Minh Hoàng và Tiểu Hồng có vẻ thân thiết, nhưng cũng từ bao giờ cô không hề ganh ghét mà là cảm thấy mừng rõ và hạnh phúc. Có lẽ hình ảnh của đàng quan đã lắp đầy trộn của Minh Hoàng trong trái tim cô. Hôm nay đúng là ngày hạnh phúc. Bây giờ là phần chủ rể trợ nhẫn cho cô dâu. Khoảnh khắc ấy cuối cùng cũng đã đến. Sau thời phút này, Thiên Vũ và nó chính thức là đôi vợ chồng hợp Pháp. Chỉ cần chờ ngày tổ chức đám cưới để công khai nữa thôi Nó cảm thấy rung lắm Nó không nghĩ là mới chỉ vào ngày này tuần trước Nó vẫn là một cô bán ngày thơ trong sáng thế mà Bây giờ nó đã là cô dâu Nó sắp có chồng Nghĩ thấy thì thật là kỳ cục quá Nhưng mà thực sự nó đang rất hạnh phúc Điều khiến nó lo lặng lúc này Là tình trạng sức khỏe của nó Hơn bao giờ hết Nó khóc khát được sống, bước cùng bước tiếp vào cuộc đời cùng anh. Sống là để yêu, và yêu là để sống. Chiếc nhẫn từ tay của Thiên Vũ đã từ từ lần vào ngọt áp út của nó. Nó mỉm cười và đeo lại cho Thiên Vũ. Nó và hắn, Thoại mi và Thiên Vũ đã chính thức là vợ, là chồng của nhau. Cả không gian vợ ọa trong tiếng vỗ tay rần rần, tất cả hạnh phúc hơn bao giờ hết. Bất ngờ, Thiên Vũ nhà hôn một nụ hôn lên mời nó, thì bỗng cơn đau tìm là ập đến khi nó quỳ ngã trong phòng ta của Thiên Vũ. Rõ là đau lắm, nhưng mà đôi môi của nó vẫn vẹn nguyên một nụ cười. Coi xe cấp cứu, coi cấp cứu mau. Tĩnh lại đi, thôi mi. Nó vẫn nghe mơ hồ tiếng gọi, tiếng la, tiếng hát của mọi người, nhưng đáng buồn quá, nó chỉ có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Chứ không thể tài nào mở đôi mắt ra và nói thêm điều gì. Hơi ẩm từ ngồi của tiền vũ dường như truyền hết vào nó, dự dàng và nồng ấm, ngọt ngào và yêu thương. Và thấy là nó được đưa ngay đến phòng cấp cứu để làm phẫu thuật ngay lập tức. Nó còn 50% cơ hội, nó sẽ cố gắng để nắm bắt, vì thế nó tự nhủ với lòng rằng mình sẽ Cố lên. Nó vẫn nghe rõ từng tiếng, từng câu, từng lời của mọi người xung quanh. Cổ Linh, Thoại Mi à, chúng ta chờ cậu. Và, Cổ Linh, con à, bố Nguyễn, bố Hoàng, mẹ Lan sẽ luôn ở bên con. Cổ Linh em, chắc chắn em sẽ sống mà. Khi em tỉnh dậy, chúng ta sẽ làm đám cưới, sẽ đi hưởng tuần trong mặt. Cổ Linh, Thoại Mi, nhất định em sẽ vượt qua. Chúng ta đã đến hôn, chúng ta đã đến hôn, chúng ta đã là vợ chồng. Dù em có thế nào, thì em vẫn là vợ của anh, mãi mãi là vợ của anh. Căn phòng phẫu thuật đóng rằm lại, thời Mì có thể vượt qua cuộc phẫu thuật này không? Cầu trả lời phụ thuộc vào mọi trái tim các bạn, chỉ biết rằng có hai con người mãi mãi yêu nhau.